Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 201, Đánh Hay Hòa Tới lúc này, thân hình của Thi Vương cũng không còn to lên nữa mà ngược lại bắt đầu nhỏ đi, hồi phục hình dạng ban đầu. Thân thể của Thi Vương đã hoàn toàn có thể chịu được âm nguyên tan ra từ thi thần đại đan Kháng nạp âm thốn Gần như trong thức hải của tất cả mọi người đột nhiên vang lên tiếng phạn xướng du dương. Âm thanh đó như ở một nơi xa lắc xa lơ vọng lại nhưng hết sức rõ ràng khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Cùng lúc đó, vô số những đóa hoa màu đen rơi xuống kèm theo vô số thiếu nữ bay muốn như muốn câu hồn đoạt phách. Phía trên hư không lại xuất hiện một pho tượng thiên ma có sáu tay. Trên đầu có hai cái sừng và một cái đuôi rất dài. Nhất thời đám người cầu thương dương gần như không giữ được tinh thần chỉ chực quỳ xuống mà bái lạy thiên ma. Loại trừ tâm ma. Đúng vào lúc này, âm thanh của lạc bắc vang lên mạnh mẽ khiến cho tất cả ảo ảnh biến mất. Không thể ngờ được tinh thần của lão đạo lôi thôi này lại vững vàng hơn chúng ta. Khi đám người cầu thương dương bị tâm ma xâm nhập được tiếng hét của lạc bắc đánh thức thì cả đám chợt phát hiện ra bích căng sơn nhân vẫn bất động nhìn thi vương mà xấu hổ. Bích căng sơn nhân chuyên tâm luyện khí khiến cho tinh thần của lão hết sức vững vàng. Lúc này, thi vương đã thôi không ăn tinh kim ngọc thạch nữa. Từ trên người nó tản ra một làn khí đen, đồng thời dưới chân ngưng tự thành một đám mây màu đen hơi giống với một cái ngai vàng. Mà vào lúc này, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được âm nguyên từ thi thần đại đang vẫn đang tản ra do chưa được luyện hóa hết. Có điều âm nguyên đó không bị chảy ra ngoài, cũng không làm cho thân thể của thi vương phòng lên. Thi vương đã có thể sử dụng thân thể để cất chứa âm nguyên, đồng thời phát ra ảo cảnh thiên ma giáng xuống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thi vương đã ngưng tụ được thi thần đại đan, Trở thành thi thần thực sự. Mà quang trong mắt nó làm cho lòng người phiền muộn bích căng sơn nhân nhìn thi thần chầm chầm, rồi theo bản năng tránh được ánh mắt của nó. Lão móc ra một cây đao nhỏ định cắt mái tóc của thi thần xuống để xem. Cái cây đao trắng này được bích căng sơn nhân cố tình luyện chế, có thể nói là còn sắc bén hơn cả tân thiên trạm lô. Nhưng cuối cùng, bích căng sơn nhân vẫn phải ngay người. sợi tóc của thi thần so với trước mảnh hơn những khi lão giơ tay cắt thì cơ bản một sợi cũng không cắt nổi cuối cùng thì cũng luyện hóa toàn bộ âm nguyên ẩn chứa trong một viên thi thần đại đan đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ước chừng ba canh giờ pháp lực dao động trên người thi thần mới từ từ ổn định lại thi thần đại đan mà nại hà ma cung cấp cho lạc bắc cuối cùng cũng được nó luyện hóa hết sau khi pháp lực dao động trên người nó ổn định xong Bản thân ngưng tụ được thi thần đại đang khiến cho khí tức của nó cũng thu liễm giống như lạc bắc. Chỉ có lại gần mới có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo chết chóc của nó. Phục! Phục! Lạc bắc vừa mới nghĩ, thi thần không hề có động tác nào nhưng khí đen trên người nó tản ra hình thành dưới chân một đám mây. Mái tóc dài màu trắng của nó đột nhiên hất lên. Xuyên thẳng vào một viên tinh kim ở gần đó. Mái tóc màu trắng của thi thần vốn dài tới năm thước. Tới tận đất. Nhưng hiện tại nó vừa mới dựng lên thì chẳng khác nào sinh trưởng đột nhiên duỗi dài ra. Vô số sợi tóc bạc bắn tới xuyên qua viên tinh kim chẳng khác nào xuyên qua miếng đậu làm cho nó vỡ vụn. Thoáng cái đánh nát viên tinh kim nhưng thi thần không hề dừng lại. Nó giơ tay chọc một cái, tất cả móng tay liền dài ra nhìn như những thanh đoàn kiếm màu bạc. Sợi tóc trắng trên đầu thi thần bay múa, mười ngón tay mở rộng khiến cho người ta sợ hãi. Nó giơ tay chọc một cái, hút mấy miếng tinh kim lại phía mình. Ngay lập tức mười tia sáng bạc lóe lên trên ngón tay đồng thời tản ra một làn sát khí huyền hoàng. Tay nó vẽ một cái, toàn bộ số tinh kim đều bị cắt đứt, trên bề mặt về cắt còn giống như bị ăn mòn. sắc bén thế này, có lẽ tân thiên trạm lô cũng không thể sánh được với nó. Lạc Bắc có thể cảm nhận thực lực của thi thần không hề kém hơn khuất đạo tử. Từ thi vương đạt tới thi thần, thực lực thay đổi chẳng khác nào cảnh giới ngự kiếm tới cảnh giới kiếm cương hiện tại lạc bắc có thể cảm nhận được mười cái móng tay của thi thần được gọi là huyền âm a độ nhận mặc dù không thể giống như phi kiếm bay ra đã thương kẻ địch nhưng huyền sát ngân ti có thể dài ra tới hai mươi trượng cứ như vậy thi thần không chỉ có thể cận chiến mà còn cả viễn chiến hơn nữa ánh mắt và hơi thở của thi thần đều có thể làm cho tinh thần của người khác bị mê hoặc nếu như bị con mắt thi thần đảo qua Tinh thần sẽ bị chấn động không kịp thi triển pháp thuật và pháp bảo thì cho dù tu vi có cao tới đâu cũng bị thi thần đánh chết. Lần này đại hà ma cung không có lấn lướt ta. Âm nguyên ẩn chứa trong viên thi thần nội đan so với diễm la thiên ma chung còn nhiều hơn. Nếu không có viên thi thần nội đan này thì chỉ sợ hết sạch âm khí trong diễm la thiên ma chung, thi vương cũng không thể tới được cảnh giới thi thần. Sau khi thử nghiệm một chút quy lực của thi thần, Lạc Bắc liền quay đầu nói với Thái Thúc. Hiện tại thi thần có thể nói là vật chí bảo. Bởi vì thi thần so với khuất đạo tử còn có thể tiến lên, lợi hại thêm. Chỉ với chỗ âm khí còn thừa trong diễm la thiên ma chung cũng đủ cho thi thần lợi hại hơn nhiều. Mà nếu thi thần đại đăng là thật thì lễ gặp mặt của nại hạ ma cung đã chứng tỏ sự thành ý, nhưng cho dù như vậy thì thái thúc cũng vẫn lo lắng. Tu luyện pháp quyết ma môn chịu âm khí xâm nhập nên tính tình cực kỳ âm hiểm, độc ác. Có một số người còn dùng cả người thân, đệ tử của mình mà luyện pháp bảo. Cho dù bọn họ có đưa thi thần đại đan thì chúng ta cũng không nên tin họ một cách dễ dàng. Nếu bọn họ muốn gặp thì tới thẳng thương lãng cung. Tới lúc đó, chúng ta đông người cũng chẳng sợ gì họ. Làm như vậy thì có phần chúng ta không được thành ý cho lắm. Lạc Bắc Trầm Năm nói, đề phòng lẫn nhau như vậy, cho dù có thật sự liên minh thì cũng vô dụng, làm sao có thể cùng nhau đối địch. Dù sao thì mùi vẫn cảm thấy việc này kỳ quái. Thái Thúc lắc đầu nói, nếu không thể giữ thực lực của chúng ta chiếm thế thượng phong thì có thể không cần phải gặp, tránh mắt bẫy chúng. Mộ Hàm Phong gật đầu nói, ta cũng thấy Thái Thúc nói có lý. Nại Hà Ma Cung quỷ bí khó lường. Nghe bọn chúng nói thì Bạch Cốt Chân Quân cũng không phải là người có thân phận cao nhất trong nại Hà Ma Cung. Cao thủ tu vi cao của họ chắc chắn là có rất nhiều. Mà bên chúng ta, Ngoài trừ Lạc Bắc và mấy con dị thú ra thì cũng chỉ có khuất đạo tử và thi thần. Nhiều hơn thì có thi thần tướng Linh và Ly Nhiêu Ly cùng với Ly Đông Thần mới tu luyện thành tam thần Long Thể. Nói là gặp để hòa đàm nhưng chúng ta không thể mang theo thất hải yêu vương thú và quỷ sa âm vương cư. Tới lúc đó, bên chúng có năm người mà có tu vi như khuất đạo tử thì chúng ta thật sự khó ứng phó. Đúng thế. Cầu thương dương cũng nhíu mày. nếu theo bọn họ nói thì thập nguyên lạc tiên đại trận muốn chạy cũng không được ta thấy bọn họ hình như còn có ý khiêu khích nếu không đồng ý thì hạ thấp uy thế của thất hải yêu vương hơn nữa nếu bọn họ thật sự thành tâm cùng với chúng ta liên minh đối đầu với côn luân chúng ta để mất đi một thế lực mạnh như vậy cũng đáng tiếc chuyện này đúng là hơi khó chuyện này có gì khó đúng lúc này một âm thanh the thế lại vang lên a Đám người cầu thương dương hơi kinh ngạc quay đầu lại thì phát hiện đó chính là Bích Căng Sơn Nhân vẫn đang nghiên cứu thi thần từ nãy tới giờ. Lão có biện pháp gì sao? Lạc Bắc liền hỏi Bích Căng Sơn Nhân. Dùng cái này không được hay sao? Bích Căng Sơn Nhân tiện tay ném một thứ về phía Lạc Bắc, đồng thời nét mặt của Lão có chút không vui. Ô đàm kim ma lan chiến xa. Lão có ý gì? Đám người Lạc Bắc và Thái Thúc đều giật mình. Thứ mà Bích Căng Sơn Nhân ném cho Lạc Bắc chính là pháp bảo đắc ý của khủng cụ ma vương, bô đàm kim ma lan chiến xa. Dùng cái trận pháp trong pháp bảo này là được. Bích Căng Sơn Nhân chỉ cái chiến xa trong tay Lạc Bắc, chẳng phải chúng nói hai bên chỉ được đi có năm người thôi sao? Nếu bọn chúng không có âm mưu với các ngươi thì năm người các ngươi cũng đàm phán liên minh với chúng. Còn nếu chúng có âm mưu, các ngươi sử dụng cái trận pháp trong này, truyền tống thêm vài người đối phó với chúng là được. Có điều, năng lực truyền tống xuyên không gian của Ô Đàm Kim Ma lang chiến xa có hạn, không thể truyền tống một số lượng người khổng lồ đến được. Trong mấy thời thần cũng chỉ có thể thi triển được một lần. Một lần nhiều lắm cũng chỉ được tới 20 người mà thôi. Nhưng bọn chúng chẳng phải chỉ đi có 5 người thôi sao? Cho dù tu vi của chúng có lợi hại tới mấy mà phải đánh nhau thì hai mươi mấy người các ngươi đối đầu với năm người đã đủ chưa? Chương 202, Dưỡng Ngọc có tội, ô đàm kim ma lang chiến xa còn có công hiệu thần diệu tới vậy hay sao? Đám người Lạc Bắc không nghe Bích Căng Sơn Nhân nói chuyện với Thái Thúc cho nên khi lão vừa mới dứt lời tất cả đều kinh ngạc. Cái đó có gì mà thần diệu, chỉ là một chút thủ đoạn xé rách không gian, di chuyển ngàn dặm mà thôi. Bích Căng Sơn Nhân đảo cặp mắt trắng giả, không thèm giải thích. Lạc Bắc Bích Căng Sơn Nhân đã nhận ra trong chiến xa không hề có tiểu thiên thế giới mà chỉ có một cái trận pháp xé rách không gian, kết nối với một chỗ khác mà thôi. Thái Thúc nghe Bích Căng Sơn Nhân nói liền quay sang giải thích với đám người Lạc Bắc. Hóa ra ô đàm kim ma lang chiến xa có thể phóng ra một trăm con ma lang là nhờ có cái trận pháp đó chứ không phải ẩn chứa một cái thế giới nhỏ bên trong. Lạc Bắc hết sức thông minh nên hiểu ra ngay. Hóa ra trên cái chiến xa ô đàm kim ma lan chỉ có cái trận pháp cùng loại với cái trận pháp tra vào cái động này. Chỉ có điều, trận pháp tra vào động lợi dụng địa mạch, linh khí của trời đất, còn ô đàm kim ma lan chiến xa thì ngưng tụ cái trận pháp vào trong pháp bảo. Nếu bàn về sự huyền ảo thì trận pháp của ô đàm kim ma lan chiến xa cao minh hơn cái trận pháp tra vào động này rất nhiều. Nếu tu luyện tới nguyên anh đại thành hay cảnh giới hóa thân đại thành, Lực lượng chân nguyên của người tu đạo có thể xé rách hư không mà biến mất, sau đó xuất hiện cách đó cả ngàn dặm. Cái trận pháp kết nối từ mặt đất xuống cái động này và trận pháp trên chiến xa ô đàm Kim Ma Lan cũng có công hiệu như vậy. Còn thế giới nhỏ ẩn chứa bên trong thì lại khác. Phương pháp tạo ra nó không phải là xé rách hư không mà phải sử dụng pháp lực rất lớn để tạo ra một cái động trong hư không. Pháp thuật dễ dàng nhất đó là phá hoại còn khó nhất là sáng tạo. Trong điển tịch của Mật Tông thì pháp lực mạnh nhất đó là lực sáng tạo, chỉ một niệm sinh ra một thế giới chứ không phải lực phá hủy. Chỉ có chân tiên độ kiếp thực sự mới có thể sử dụng pháp lực mà sáng tạo ra một cái thế giới nhỏ từ hư không. Vì vậy mà lúc trước Bích Căng Sơn Nhân nghĩ tới cái trận pháp sáng tạo tiểu thiên thế giới đúng là so với trận pháp truyền tống thì huyền diệu hơn nhiều. Chưa nói trong cái động này trận pháp nhiều như vậy, đối với loại trận pháp truyền tống. Bích Căng Sơn Nhân cũng có biết vì vậy mà khi lão phát hiện ra trận pháp trong chiến xa không phải thứ trận pháp mà lão hy vọng thì vô cùng thất vọng. Với tính tình si mê luyện khí tới phát cuồng như lão thì đúng là rất khó chịu đối với việc này. Cho dù ô đàm kim ma lan chiến xa cũng là một loại pháp bảo có uy lực cực kỳ mạnh. Lão có thể làm cho trận pháp trong ô đàm kim ma lan chiến xa kết nối với nơi này. Cái trận Pháp trong ô Đàm Kim Ma Lan Chiến Sa có thể đưa người chạy trốn hay không hay chỉ có thể truyền tống người từ đây tới nơi người thi triển Pháp thuật? Suy nghĩ một lúc, Lạc Bắc liền hỏi Bích Căng Sơn Nhân, cái trận Pháp này có thể xuyên qua Thập Vân Lạc Tiên Đại Trận. Bích Căng Sơn Nhân liếc Lạc Bắc, cái trận Pháp này chỉ có thể truyền tống tới nơi người thi triển Pháp thuật chứ không có cách này chạy trốn. Thập Vân Lạc Tiên Đại Trận cũng không ngăn cản lực hư không? Cái trận pháp này xuyên qua hư không nên đương nhiên có thể vào được. Ta đã nói như vậy là có cách để cho cái pháp bảo này kết nối với nơi đây, thoải mái truyền tống người tới đó. Chỉ có điều khí âm lệ trong chiến xa quá nặng, xung khắc với khí huyết của con người. Nên khi truyền tống sẽ bị mất một chút chân nguyên mà thôi. Được. Lạc bắt gật đầu, đứng dậy nói với cầu thương dương, cầu thương dương. Ngươi giúp ta nói với lâu dạ kinh chuẩn bị ba ngày sau thì gặp. lạc bắt dự tính chỉ cần ba ngày là thi thần của mình có thể hấp thu tất cả âm khí trên diễm la thiên ma chung khiến cho lực lượng âm nguyên trong người nó tăng thêm một bước li nhiêu li các nguyên nhân cơ hội ba ngày mà tu luyện cho kỹ ba ngày sau chúng ta đi gặp đám người nại hà ma cung tịch tây nguyên các ngươi truyền tin thất hải yêu vương thú xuất hiện ra ngoài để xem trong mấy ngày này có yêu tộc khác tới đây hay không sau khi lệnh cầu thương dương trả lời lâu giả kinh lạc bắc liền nhanh chóng ra lệnh cho người khác đánh hay là hòa thì phải xem nại hà ma cung như thế nào sáng sớm trên mặt biển hết sức tĩnh lặng chỉ có một chút ánh sáng trải rộng khắp mọi nơi khiến cho nó thêm lấp lánh một chiếc xích huyết ngô chu lướt nhanh trên mặt biển lạc bắc thái thúc ly nhiêu ly thi thần phủ kín bởi chiếc áo choàng đen và một người tên là hành hiên của tộc long nghề đứng trên chiếc thuyền Lạc Bắc vẫn mang theo chiếc mặt nạ mặc quần áo màu vàng kim. Còn thái thúc thì mặc bộ trang phục thái hư nghê y, khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn lụa trắng nhìn hết sức thần bí. Xích huyết ngô chu đang lướt nhanh trên mặt nước thì nước biển trước mặt đột nhiên tách ra rồi có hai bóng người bay lên. Hai người đó là tịch Tây Nguyên và một người tộc Long Nghê. Yêu vương. Thập Nguyên Lạc Tiên Đại Trận không có vấn đề gì. Người tộc Long Nghê thi lễ với Lạc Bắc rồi lên tiếng. Trong vòng phạm vi 700 dặm cũng không có người nào khác. Bọn họ cũng chỉ có ba người. Tịch Tây Nguyên cũng lên tiếng. Chỉ có ba người thôi sao? Lạc Bắc đứng trên xích huyết ngô chu gật đầu rồi liếc mắt với Thái Thúc. Thời gian ba ngày đã trôi qua. Ngày hôm nay chính là ngày bọn họ ước hẹn gặp mặt với đám nại Hà Ma Cung. Trong ba ngày qua, nại Hà Ma Cung đã thể hiện thành ý của mình rất nhiều. Địa điểm Lạc Bắc và Nại Hà Ma Cung gặp nhau đã được thống nhất, nằm trên một hòn đảo cách thương lãng cung chừng 600 dặm. Sau khi chọn được chỗ xong, Nại Hà Ma Cung liền bố trí thập nguyên lạc tiên trận. Còn để cho người tộc Long nghe tới xem xét. Cứ như vậy, cái địa điểm gặp gỡ và trận pháp cơ bản không hề có gì vướng mắt. Ở trên biển, lại cách thương lãng cung không quá xa nên đối với bên Lạc Bắc là hết sức có lợi. hơn nữa tịch tây nguyên thống báo nại hà ma cung chỉ tới có ba người lúc trước họ còn tặng thi thần đại đang khiến cho thực lực của lạc bắc tăng lên rất nhiều bất kể xét theo mặt nào thì nại hà ma cung cũng gần như không có âm mưu gì với lạc bắc mà dường như thật lòng muốn liên minh lòng người độc ác còn hơn cả yêu ma câu nói đó hoàn toàn im sâu trong đầu lạc bắc những lời nói đó nguyên thiên y đã từng nói với lạc bắc trên con đường lên dược vương tông việc cản đường đoàn xe Nếu Nguyên Thiên Y và Lạc Bắc chỉ là người thường thì đã bị tên thiếu niên của vương phủ kia sử dụng pháp thuật đánh chết. Bọn họ tới ba người, chúng ta đi năm người là được rồi. Vì vậy mà nại hạ ma cung có làm như vậy cũng không khiến cho Lạc Bắc lơ là. Sau khi phất tay một cái để cho tịch Tây Nguyên và người tộc Long nghe chui vào trong làng nước biển, xích huyết ngô chu lại tiếp tục lao nhanh về phía trước. Với tốc độ của xích huyết ngô chu, cái hoang đảo kia từ từ hiện lên trong tầm mắt. đó là lâu dạ kinh còn hai người kia không biết là ai từ xa nhìn lại đám người lạc bắc và thái thúc nhìn thấy trên hư không cách hoang đảo chừng trăm trượng có ba người đang đứng người mặc áo vàng đứng bên trái nhìn chừng ba mươi tuổi ăn mặc theo kiểu văn sĩ phong cách hết sức phóng khoáng y luôn nở một nụ cười như có như không không hề giống với một người tu luyện pháp quyết ma môn khuôn mặt của y cũng có phần tuấn tú Nếu ở trong thế gian có lẽ đã khiến cho rất nhiều thiếu nữ say đắm. Người này chính là lâu dạ kinh đã tới định ngày hẹn với Lạc Bắc. Đứng giữa là một nam tử mặc áo dài đen. Y cuốn một cái đai lưng được khảm ngọc thạch màu đen. Mái tóc của Y được búi lại, đầu đội mũ đạo quan như được chế tạo từ ô kim có khảm vài viên ảm não. Nam tử đó có gương mặt gầy gò, chừng 4, 50 tuổi, tuy nhiên từ Y lại có thứ khí thế duyên ngã độc tôn. Mà người bên phải thì giống như thi thần của Lạc Bắc. Y phủ một chiếc áo bào màu đen kín từ đầu tới chân, có phần hết sức quỷ bí. Cả ba người đó không sử dụng pháp bảo hay pháp thuật gì đứng ở bên ngoài hoang đảo chờ đợi Lạc Bắc tới. Vì đạo hữu có uy thế như thế này nhất định là thất hải yêu vương. Từ xa, nhìn thấy xích huyết ngô chu lướt sống đến, lâu dạ kinh liền tiếng lên đón. Mà người lên tiếng đầu tiên chính là nam tử mặc áo dài đen đứng ở giữa. Tu vi của người này cao thật. Dường như còn trên cả khuất đạo tử. Chương 203, chẳng có gì đáng sợ. Cầu vàng xé rách hư không? Hiện tại, Lạc Bắc đã hiểu được từ rất lâu rằng vạn pháp đều quy về một mối, trăm sông đổ về biển. Cho dù là công pháp của huyền môn, yêu tộc, tu ma thì chỉ có phương pháp khác nhau còn đạo lý đều giống nhau. Tất cả những cảnh tượng uy nghiêm chỉ khi nào có tu vi cực kỳ cao thì mới có thể thi triển được. Phải có tu vi cực cao thì mới có thể thi triển ra pháp quyết có đủ cảnh tượng như thế này. Rất nhiều pháp quyết nội đang đạo pháp, thân ngoại hóa thân khi tu luyện tới mức cuối cùng ngưng tụ được nguyên anh đại thành và hóa thân thường sẽ tạo ra hình tượng của đạo tôn. Phật Đà, Ma Thần Như trong điển tịch ghi lại Hiện tại Thậm chí Lạc Bắc còn nghĩ tới đây không phải là hình tượng do công pháp cố tình ngưng tụ mà có lẽ đó là hình ảnh của những người có tu vi cực kỳ cao thời thượng cổ. Người như vậy đối với những người trên thế gian thường được coi là tiên, Phật. Hiện tại, tu vi của Tiếu Vong Trần như vậy chỉ sợ còn mạnh hơn cả khuất đạo tử, ít nhất đã bước chân vào cảnh giới ngưng tụ được thân ngoại hóa thân, là nhân vật số một trong thiên hạ. Mà một điều thần diệu nữa của mặt nạ cưu bàn đồ tăng trưởng đó là có thể khiến cho tâm thần người ta phân ra làm hai. Người tu luyện thân ngoại hóa thân sau khi hóa thân ra khỏi thân thể thì toàn bộ tinh khí sẽ ngưng tụ trong hóa thân còn thân mình sẽ biến thành cái thây khô, không thể đối địch. Nhưng nếu có cái mặt nạ này thì khác. Mặt nạ cưu bàn đồ tăng trưởng có thể làm cho tinh thần phân ra hòa vào với thân thể. Như vậy nếu hóa thân không thể địch lại thì ngay cả thân thể cũng có thể thi triển pháp thuật và điều khiển pháp bảo. Vì vậy mà cho dù cái mặt nạ này không có tác dụng tăng phúc thì chỉ với điểm đó cũng đủ khiến cho những người tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân liều mạng cướp đoạt. Nếu có được cái mặt nạ này thì thực lực của người như tiếu vong trần sẽ tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc rằng ngươi không thể nào ngờ được cái mặt nạ này chỉ là hàng giả mà bích căng Sơn nhân tiện tay làm thôi. Lạc bắt cười lạnh một tiếng. Một đòn của thi thần không trúng mục tiêu, nhìn thấy Tiếu Vong Trần cũng không phản kích nên Lạc Bắc không hề ra tay thêm. Dù sao thì hiện tại tất cả đều bị nhốt trong trận pháp, cơ bản không thể ra ngoài được. Nhân tiện cứ để xem hiện tại Tiếu Vong Trần không ra tay là có ý gì. Sau khi cười lạnh, Lạc Bắc liền nhìn Tiếu Vong Trần mà trầm giọng nói, các ngươi dùng trăm phương ngàn kế để tạo ra điều này chỉ là muốn có dược cái mặt nạ của ta. Có điều chỉ với ba người các ngươi mà muốn đoạt nó khỏi tay ta hay sao? Tu vi của ngươi không tầm thường. Con thi thần cũng đúng là khó chơi nên ta không hề coi thường ngươi. Tiếu vong trần cười nói, có điều nếu ta đã tự mình xuất cung ra tay với ngươi thì chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta còn có một chút đại lễ nữa để dành cho ngươi. Cái gì? Đám người lạc bắt đều rùng mình. Bởi vì khi Tiếu vong trần nhắc tới hai từ đại lễ liền duỗi tay, gật đầu với ngụy tử kỳ được bao phủ bởi chiếc áo bào à vừa rồi ta còn có một điều lường ngươi lâu dạ kinh chợt cười nói quỷ vương ngụy tử kỳ còn đang bế quan nếu không hắn sẽ cùng với chúng ta đánh đổ phong thái của yêu vương ngươi đây cũng không phải là ngụy tử kỳ có điều danh hiệu của hắn nếu so với chúng ta thì còn vang dội hơn nhiều hắn tên là bàng ma hoàng bàng ma hoàng Lạc Bắc chưa hề nghe thấy cái tên này cho nên cũng không có cảm giác gì khác biệt. Nhưng thái thúc lập tức biến sắc. Yêu vương. Trước tiên ngươi cứ tiếp xúc với hắn trước. Qua một canh giờ, chúng ta sẽ lại tới để tiếp đãi yêu vương. Tới lúc này, Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh đều nở nụ cười đắc ý. Lâu Dạ Kinh đột nhiên chỉ tay một cái. Một đạo chân nguyên xanh biếc liền bắn vào trong người được phủ bởi chiếc áo choàng. Cùng lúc đó... Tiếu vong trận giơ tay ném. Một tia sáng vàng xuất hiện. Ngay lập tức dưới chân hai người xuất hiện một cây cầu lớn màu vàng rộng chừng 20 trượng, dài tới hơn 10 trượng, không hề có lan can. Trên bề mặt của cây cầu có điêu khắc vô số những lá bù to bằng hạt đậu. Bên dưới cái cầu cũng chợt xuất hiện một con sông đen ngòm cuồn cuộn chảy trong hư không. Thậm chí còn vang lên cả tiếng nước chảy. Trong nước sông tản ra đầy tử khí kinh người khiến cho không thể nhận ra nó chảy từ nơi nào tới đây. Lâu dạ kinh và tiếu vong trần bước lên cây cầu màu vàng. Trong nháy mắt cả cây cầu và con sông liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Mang theo cả hai người. Có chuyện gì thế này? Liên Nhiu ly li vô tình nắm chặt tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sẽ tan hư không? Không ngờ cái cầu đó cũng là một thứ pháp bảo để độn tẩu. hành hiên của tộc long nghê cũng thốt lên kinh ngạc hành hiên là người tinh thông trận pháp nhất trong tộc long nghê sở dĩ lạc bắc đưa y theo chính là vì đề phòng đám người nại hà ma cung dở trò đối với trận pháp nhưng hiện tại cho dù hành hiên không trả lời liên nhiêu ly thì lạc bắc cũng có thể cảm nhận được cây cầu mà tiếu vong trần phóng ra là một thứ pháp bảo xé trách không gian bởi vì hắn có thể cảm nhận được pháp lực dao động xé trách hư không từ trận pháp trên cây cầu hơn nữa Nghe lời nói của Tiếu Vong Trần thì cái pháp bảo này không chỉ trốn đi mà còn có thể quay lại. Thái Thúc Ngươi biết người này Rốt cuộc thì y là ai? Những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu rồi tinh thần của Lạc Bắc tập trung hoàn toàn về phía người mặc áo bào đen mà quay sang hỏi Thái Thúc. Hắn chính là Bất Tử già Xoa Vương. Thái Thúc cũng nhìn Nam Tử mặc áo bào đen, đồng thời sắc mặt cũng hơi tái. Bất Tử già Xoa Vương Không ngờ lại là hắn. Lần này, Lạc Bắc cũng hơi giật mình. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng động vang lên, cái áo bảo của người mặc áo đen chợt nổ tung. Bên dưới lớp áo bào không ngờ là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú có mái tóc đen dài tới eo. Có điều trên người y phủ kín bởi những hoa văn màu đỏ nhìn cái thì giống như ngọn lửa, cái thì giống như sợi tơ máu hết sức ghê người. Mà hai mắt của người đó chỉ toàn là màu đen, không hề có lấy một chút lòng trắng. trên cái trán của y cũng xuất hiện một dải hoa văn màu đen giống hoa văn trên trán Dạ Xoa Ma Vương mà điển tịch của Mật Tông ghi lại như đúc. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trong lúc đám người Lạc bắt nhìn thấy rõ khuôn mặt của y thì người đó cũng ngẩng cao đầu mà nói với giọng lạnh lùng. Không hề có chút tình cảm. Cũng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, khoảng rừng cách đó chừng trăm trường lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Toàn bộ khu rừng cách đám người lạc bắt chừng trăm trượng vậy mà bị pháp lực dao động đốt cháy. Người này còn chưa thi triển pháp quyết gì chỉ mới do pháp lực dao động mà đã giống như ngọn lửa trên trời rơi xuống đốt cháy cả khu rừng gần đó. Hơn nữa, giống như ngủ say được đánh thức, pháp lực dao động trên người y càng lúc càng mạnh khiến cho thế lửa càng mạnh thêm. Ban đầu nó mới chỉ làm cho khu rừng bốc cháy nhưng sau đó ngọn lửa cứ từng đám từng đám bốc lên khiến cho trong nháy mắt. Gần như toàn bộ núi rừng trên hòn đảo bị đốt, chim thú từ trong rừng lao ra gần như phần lớn bị cháy đen. Hóa ra đây mới là đòn sát thủ của Tiếu Vong Trần và Lâu già Kinh. Đây đúng là một cái lễ lớn. Pháp lực dao động tạo ra uy thế như vậy gần bằng với thất hải yêu vương thú. Nhưng sau khi hơi thở của lạc Bắc tưởng như dừng lại thì trong lòng hắn lại trở nên yên tĩnh. Bất tử già xoa vương. Bàn ma hoàng. Mặc dù trước đây hắn chưa từng nghe qua tên người này nhưng khi nghe Thái Thúc nói tới danh hiệu của y thì Lạc Bắc cũng biết được Bàn Ma Hoàng là người như thế nào. Bất tử già xoa vương. Cái tên này gần như trong giới tu đạo ai cũng biết. Khi Lạc Bắc còn ở Thục Sơn cũng đã được nghe truyền thuyết về người này. Tương truyền hắn là đệ tử thân truyền của Kim Cương Trí Thượng Nhân ở mật tông cống các tự. Hắn có thiên tư kinh người. 13 tuổi đã đọc thuộc. ngâm nga tất cả điển tịch của cống các tự. Tới khi 17 tuổi, hắn không nghe lời dạy tự chui vào trong tàng kinh thần sơn để tu luyện niết bàn giả xoa phục ma kinh. Trong lúc tu hành do gặp rủi ro mà bị tẩu hỏa nhập ma. Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, mất đi suy nghĩ lại không thể chết, tu vi tăng mạnh, trở thành một thứ ma vương chỉ biết giết chóc trong điển tịch của mật tông. Sau khi ra khỏi tàng kinh thần sơn của cống các tự, hắn liền giết gần như toàn bộ cả cống các tự. ngay cả trâu gà chó ngựa của người dân trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cũng không còn lấy một mống. Sau đó, thập dịp tự, hoa giáo của Mật Tông liền phái cao thủ đuổi giết kết quả lại mất vài tên cao thủ. Tới mức độ này, các môn phái của Mật Tông không còn giấu dược nữa nên phải cầu viện tới sát lạc tông đồng thời thông báo y tu luyện niết bàn giả xoa phục ma kinh cho dù bị đánh chết thành tro mà tinh thần không biết mất thì cũng sống lại. Hơn nữa một lẫn sống lại, chân nguyên chỉ giảm đi một chút. Trừ khi là đánh chết y 17 lần mới có thể làm cho y chết hẳn. Chương 204, đội mồ sống lại. Sau đó, ba vị tôn giả của sắc lạc tông sử dụng mạng đồ la liên hoa sinh pháp vây khốn bàn ma hoàng đánh được hắn chết 9 lần nhưng vẫn để cho hắn bỏ chạy. Bàn ma hoàng khiến cho máy phái lớn của mật tông bó tay không có biện pháp nào. Tu vi của y cực cao là điều không thể nghi ngờ. Nhưng với sự vây công của ba vị tôn giả mà bạn ma hoàng còn có thể trốn thoát thì đó là vì mỗi lần đánh chết hắn, chân nguyên tốn rất nhiều nên để cho hắn bỏ chạy mất. Từ hơn trăm năm trước, sau khi bị ba vị tôn giả của sắc lạc tông vây công, bạn ma hoàng bỏ chạy không nghe thấy tung tích. Hiện tại y xuất hiện ở đây có thể là do khí đó bị ba vị tôn giả đánh cho trọng thương. Sau đó bị đám người nại hà ma cung bắt gặp khống chết. trở thành một ma vương trong tay chúng. Hiện tại, Lạc Bắc biết được lai lịch của bạn ma hoàng liền hết sức tỉnh táo. Bởi vì Lạc Bắc hiểu được với thực lực của bản thân và những người bên mình thì bạn ma hoàng chưa hẳn là đối thủ của họ. Thậm chí Lạc Bắc có thể đoán ra được ý của Tiếu Vong Trần và lâu dạ kinh định dùng bạn ma hoàng giảm bớt chân nguyên của đám Lạc Bắc. Bình thường đối với người tu đạo thì cho dù là thập đại kim tiên của cung luân có thể đánh chết được bạn ma hoàng tới 17 lần. Chân nguyên cũng gần như cạn kiệt. Tới lúc đó, đám người tiếu vong trần chỉ cần tới thu dọn chiến trường là xong. Nhưng điều này lạc bắt cũng không hề sợ. Những tiếng vù vù từ phía bàn ma hoàng bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên là y đã ra tay. Từng ngọn lửa màu trắng từ trong hư không xuất hiện bay quanh người y, những ngọn lửa to bằng ngón tay cái khiến cho không khí ở xung quanh như bị đốt cháy làm cho khung cảnh bị vặn vẹo. Giống như chúng đang hít lấy hít để bầu không khí xung quanh. Bàn ma hoàng sau khi thốt lên câu đó cũng chỉ còn lại tiếng hít thở đầy tham lam. Dường như sự tàn sát sinh mệnh chính là bản năng của y. Cái giờ phút này y đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Từng ngọn lửa màu trắng nhanh chóng ngưng kết tạo thành vô số hạt châu trong suốt màu trắng lưu động quanh người y, trong mỗi hạt châu ẩn chứa hỏa nguyên hết sức mạnh. Tuy nhiên nhìn chúng lại không hề giống hỏa châu mà giống như những giọt xương trong suốt. Sau khi bàn ma hoàng thốt lên âm thanh không hề có lấy một chút tình cảm, rồi đến quanh thân thể xuất hiện những hạt châu trong suốt. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, giống như chỉ lóe lên một ý nghĩ. Nhưng hạt hỏa châu vừa mới được ngưng tụ, bàn ma hoàng cũng di động. Trong nháy mắt y biến mắt lao thẳng vào đám người lạc Bắc với một tốc độ kinh người. Bất tử già xoa vương chỉ biết pháp thuật cận chiến. Hiển nhiên bàn ma hoàng muốn tiến gần tới mọi người. Nhưng trong đầu Lạc Bắc chợt xuất hiện ý nghĩ đó. Trong điển tịch có ghi lại niết bàn giả xoa vương không có pháp thuật cận chiến. Mà nhìn từ dáng vẻ bệ vệ của bàn Ma Hoàng thì hắn không chỉ biết sử dụng pháp thuật cận chiến mà là tàn sát diệt sát. Đối với hắn mà nói thì việc tàn sát như là một niềm vui, hưởng thụ cảm giác xé rách cơ thể người khác. Tốc độ của bàn Ma Hoàng gần như có thê sánh với súc địa thành thốn của Lạc Bắc. Trong nháy mắt, y chỉ còn cách đám người lạc bắc chưa tới năm trượng hơi thở mãnh liệt từ người y tản ra khiến cho đá núi dưới chân đám người lạc bắc vỡ vụn oanh nhưng ngay lập tức bàn ma hoàng chợt giống như một quả bóng văn ngược về phía sau bị bay ngược lại sau hai mắt y mở to như chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà đánh cho bàn ma hoàng bay ngược về phía sau chính là một tia chớp có được kình hai thước và vô số sợ tơ màu trắng Tốc độ thi triển pháp thuật của Thái Thúc có thể nói là kinh người, cộng với tốc độ của thi thần đứng sau lưng lạc Bắc có thể nói là so với bàn ma hoàng còn nhanh hơn. Huyền sát ngân ti của thi thần lợi hại như vậy, chẳng trách mà đám người tiếu vong trần cũng đều e ngại nó. Hỏa nguyên ẩn chứa trong hỏa châu xung quanh người bàn ma hoàng so với tam mùi chân hỏa còn mạnh hơn. Hơn nữa nó còn có tác dụng phòng ngự hết sức lợi hại. Sự lôi quan chù y của thái thúc và huyết sát ngân ti của thi thần đánh lên người y cũng không làm cho chúng bị đánh tan. Ngay cả Lạc Bắc cũng thấy rõ, huyền sát ngân ti có thể đâm nát phi kiếm vậy mà mấy viên hỏa châu vẫn nguyên vẹn. Một làn pháp lực dao động cực mạnh lại từ người bạn ma hoàng tản ra. Dường như y khó chịu vì bị đánh bay nên theo pháp lực dao động, sau lưng bạn ma hoàng phục lên hai cột lửa cực lớn ru oi ngưng kết tạo thành hai cái cánh. Cái gì vậy? Sau khi hình thành hai cái cánh, bàn ma hoàng bay mà dừng lại trong không trung. Miệng y như phát ra một thứ âm thanh gì đó. Mà thứ âm anh đó lại là để nói với thi thần của Lạc Bắc. Mặc dù bàn ma hoàng đã hoàn toàn biến thành ma nhưng vẫn còn có kiến thức và sự phán đoán của mình. Hơn nữa, sau khi được lâu dạ kinh giải trừ phong ấn, pháp lực và tâm trí của y như sống lại. Sau khi bị thi thần đánh lui. Y cũng có thể cảm nhận được thi thần hoàn toàn khác với những người tu đạo. Oanh! Oanh! Âm thanh lạnh lẽo của Y bị một tiếng nổ to ác mất. Một cột sét to bằng thùng nước từ trên cao giáng xuống hóa thành một con rồng khổng lồ. Xung quanh thân thể con rồng do sấm sét tạo ra đó còn bốc lên những vần lửa. Con lôi lông vừa mới xuất hiện liền lao thẳng xuống đỉnh đầu của bàn ma hoàng, chẳng khác nào một cây cột lớn từ trên cao nền xuống. Lần này, Bàn ma hoàng bị đánh chui thẳng vào trong núi đá Dưới sự rung chuyển dữ dội, đám người lạc bắc liền bay lên Trong nháy mắt, lôi lòng cũng biến mất Chỗ đám người lạc bắc vừa đứng cũng không còn Mà ngay cả hai cái cánh bàn ma hoàng vừa mới ngưng tụ cũng bị đánh nát Tam thần Long vương quyết có uy lực thật mạnh Cái pháp thuật đó là do liên nhiêu ly li phóng ra ngày đó khi liên nhiêu ly gặp lạc bắc là muốn sử dụng tử ngọc hỏa thảo để tạo ra tam thần long thể mà từ sau khi y được mộ hàm phong giúp đỡ có dược tam thần long thể xong liền tu luyện tam thần long vương quyết các ngươi bàn ma hoàng còn chưa kịp cử động thì hai cột sét màu tím nối tiếp nhau dán lên người lạc bắc lần này nó làm cho hỏa châu trên người y cũng không ngưng tụ được bàn ma hoàng tản ra hơi thở điên cuồng Ánh mắt của Y không hề có chút tình cảm nhìn về phía thái thúc. Với tu vi của bàn ma hoàng, nếu bình thường mà bị đánh lui thì có thể thi triển một, hai cái pháp thuật. Hắn cũng cảm nhận được mặc dù lạc bắt còn chưa ra tay nhưng trong cơ thể có chứa lực lượng rất mạnh. Nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của thái thúc lại nhanh như vậy, dễ dàng cắt đứt pháp thuật của hắn khiến cho hắn phải lúng cuốn. Vì vậy mà trước tiên, bàn ma hoàng đã coi thái thúc trở thành mục tiêu đầu tiên phải diệt. Ngay vào lúc. thái thúc phóng ra hai cột sét màu tiến vào người bạn ma hoàng ánh mắt của y nhìn về phía thái thúc thì một loạt tiếng phản âm như có như không chợt vang lên trong tiếng phản âm nỉ non đó trên người bạn ma hoàng chợt tản ra ánh sáng màu vàng đồng thời một cái bóng khổng lồ từ từ hiện ra phía sau lưng y trong ánh lửa chói mắt cái bóng người đó có đầu giống như cái biếu lạc đà không có tóc tai nhọn lại cầm một cái xiên trong tay Bộ mặt của cái bóng đó chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Bàn ma hoàng tu luyện niết bàn giả xoa phục ma kinh cho nên cái bóng đó chính là giả xoa trong điển tịch của mật tông ghi lại. Cái bóng đó vừa mới xuất hiện, những viên hỏa châu đang di chuyển quanh người Bàn ma hoàng chợt bắn đi. Vô số hạt hỏa châu trong suốt bắn lên trời cao rồi giống như mưa châu rơi xuống. Những viên hỏa châu đó cũng không lao về phía đám người lạc bắc và thái thúc mà giống như bức trèm che chắn trước mặt Bàn ma hoàng. Ngay khi tiếng phạn âm vang lên thì đạo pháp thuật thứ hai của Liên Nhiêu Ly cũng được phóng ra. Lần này, Liên Nhiêu Ly phóng ra một con thủy long được cuốn quanh bởi những tia chớp. Con thủy long có màu xanh đậm, toàn thân trong suốt. Vô số những tia chớp di chuyển trong đó chẳng khác nào kinh mạch và máu huyết của nó. Nếu lấy tu vi chân nguyên tinh khiết mà nói thì hiện tại cấp bậc của Liên Nhiêu Ly kém hơn khuất đạo tử rất nhiều. nhưng tam thần long vương quyết của tộc ly thủ cũng là một thứ pháp quyết lợi hại giống như đạo tàn chân nguyên diệu yếu quy lực mỗi một phát thuật phóng ra đều tương đương với chín tầng ánh sáng của khuất đạo tử những viên hỏa châu rơi xuống như dòng thác đồng loạt phát ra tiếng nổ liên hồi những tiếng vang đó là do tốc độ lao xuống của chúng quá nhanh cọ sát với không khí mà phát ra Những viên hỏa châu ngưng tụ hỏa nguyên tới mức cao nhân lại có tốc độ kinh người khiến cho con thủy long mang theo những tia chớp của Liên Nhiêu Ly không ngờ không thể xuyên qua được dòng thác mà bị đánh tan. Chương 205, hộ Pháp Thị Giả Giả xoa vương cùng đường Oanh. Vừa đỡ được pháp thuật của Liên Nhiêu Ly, bàn ma hoàng liền duỗi ngón tay búng một cái. một ngọn lửa màu đen đột nhiên ngưng tụ thành một cái xoa cái xoa dơ lên cao đảo một nhát khiến cho điện quan màu tím mà thái thúc phát ra bị đánh nát tam thần long vương quyết của liên nhiêu ly li có uy lực tuyệt luân còn đạo tàng chân nguyên diệu yếu của thái thúc thì vừa niệm là sinh pháp thuật có tốc độ thi triển cực kỳ nhanh nếu như trong chiến đấu cả hai người liên thủ thì uy lực có lẽ còn không thể hiện nhưng trong tình trạng một đối một hơn nữa đã chiếm được thế thượng phong thì cho dù là khuất đạo tử cũng khó mà chiếm lại được nhưng hiện tại bàn ma hoàng đã ổn định được trận đấu những viên hỏa châu rơi xuống với tốc độ kinh người rồi lại nhanh chóng phóng lên cao mà hạ xuống pháp thuật bình thường sau khi phát ra sẽ nhanh chóng tan biến nhưng không ngờ bàn ma hoàng lại sử dụng pháp thuật như để tạo cho mình một lớp phòng ngự tu vi như vậy chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để diễn tả Chẳng trách mà tiếu vong trần và lâu dạ kinh đắc ý như vậy. Thái thúc, liên như ly li và cả thi thần của ta mà dường như cũng không làm được gì bất tử và xoa vương. Lạc bắt liếc mắt liền quan sát rõ được tình hình. Hắn chẳng hề chần chừ, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại vẻ nhẹ về phía trước. Tám đạo kiếm khí trong suốt như thủy tinh xuất hiện nơi đầu ngón tay hắn phát ra những tiếng rít. Tám đạo kiếm khí trong suốt đó chính là sử dụng kiếm ý và chân nguyên dựa theo kiếm quyết phá thiên liệt mà ngưng tụ, phát ra phá thiên kiếm cương. Nếu như yến kinh tà mà thi triển phá thiên kiếm cương thì một chiêu của lão có thể tạo ra kiếm cương dài tới 10 dặm, quy lực còn vượt qua cả phi kiếm tu vi kiếm cương của người tu đạo khác. Sau khi lạc bắt đạt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, quy lực của phá thiên kiếm cương cũng đã hết sức kinh người. Hơn nữa, Sự lợi hại thật sự của phá thiên kiếm cương không phải là phát ra kiếm cương trong suốt mà là từng đạo, từng đạo nối tiếp nhau tập trung vào một điểm. Tám đạo phá thiên kiếm cương bay ra. Từng đạo một liên tiếp nối đuôi nhau đánh trúng cái thác hỏa châu của bạn ma hoàng. Cho tới đạo kiếm cương thứ tư xông tới thì dòng thác hỏa châu của y không ngờ bị phá một cái lỗ to chừng hai thước vuông. Ba đạo kiếm cương còn lại chật lóe lên giáng trúng ngực bạn ma hoàng. Ba đạo kiếm cương bay tới, xuyên thủng ngực bàn ma hoàng. Đồng thời dư lực trên thân kiếm cương cũng làm cho y bị đánh bay về phía sau. Không ngờ các ngươi làm ta bị thương. Bàn ma hoàng bị ba đạo kiếm cương xuyên qua người cũng không chết mà hoàn toàn tỉnh táo gào lên một tiếng tức giận. Vết thương nơi ngực của y chảy ra không phải là máu tươi mà là một thứ lửa màu đen. Dường như toàn bộ cơ thể của y được tạo ra từ ngọn lửa vậy. ngọn lửa màu đen bốc lên khiến cho máu thịt nơi miệng vết thương của y lập tức hóa thành tro bụi tuy nhiên lại có một lớp thịt khác nhanh chóng mọc ra tạo thành cảnh tượng ghê người cái khả năng tự hồi phục thế này cơ bản ngay cả lạc bắc cũng không thể bằng được trong tiếng gầm phẫn nộ từng giọt máu tươi từ nơi trán của bàn ma hoàng chảy xuống trên trán của bàn ma hoàng cơ bản không hề có lấy một vết thương tuy nhiên từng giọt máu tươi đó lại đột nhiên thấm ra mà màu của nó lại lại màu đen. Từng giọt máu tươi rơi xuống cùng với pháp lực trên người y dao động khiến cho cái bóng già xoa sau lưng y đột nhiên cử động rồi như một vật sống nhảy về phía trước. Một làn pháp lực dao động cũng tản ra kinh người. Cái dòng thác hỏa châu lần này có tốc độ thật sự là không thể nhìn thấy nó rơi xuống. Tốc độ kinh người của nó khiến cho người ta chỉ thấy như có một bức tường lửa màu trắng từ trên cao rủ xuống mà thôi. Cái bóng của già xoa đột nhiên ngưng tụ Quanh thân phát ra ngọn lửa rồi biến thành một cái bóng thấp hơn bàn ma hoàng. Có điều pháp lực dao động quanh người nó thì cực mạnh. Mật tông hộ pháp thì giả. Chẳng trách mà hắn không nghe theo lời khuyết không được tu luyện niết bàn giả xoa phục ma kinh. Không ngờ thứ pháp quyết này lại lợi hại tới vậy. Chẳng trách mà cả mấy môn phái mất tông liên thủ cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lạc bắc cũng phải lắp bắp kinh hãi. Có một vài pháp thuật có thể lấy lực lượng chân nguyên hội tụ nguyên khí của trời đất để ngưng tụ ra hóa thân. Trong đó thì thô thiển nhất chính là thuật người đất, người đá. Những pháp quyết đó chỉ cần dựa vào một chút sức mạnh để đối địch. Nhưng một vài pháp quyết lợi hại như kim đỉnh hỏa nguyên quyết của Nga mi, thiên nhất thần thủy quyết của đại tự tại cung là có thể hóa ra tam mùi chân hỏa chân quân và chân thủy chân quân. tam mùi chân hỏa chân quân và chân thủy chân quân không chỉ có bản thân hết sức mạnh mà còn có thể thi triển pháp thuật để đối địch như vậy quy lực của chân nguyên cự linh thậm chí còn có thể vượt qua cả ảo băng vân và hàng thanh phong là những kẻ vừa mới ngưng tụ được nguyên anh thứ pháp quyết có thể ngưng tụ được chân nguyên cự linh có thể nói là không hề tầm thường như kim đỉnh hỏa nguyên quyết thiên nhất thần thủy quyết đều là pháp quyết trấn phái của nga mi và đại tự tại cung mà bốn năm trước Trong trận chiến kim đỉnh với U Minh Huyết Ma, kim đỉnh hỏa nguyên quyết của Nga Mi do mấy nhân vật đứng đầu chết mà thất truyền. Hiển Tông, Mật Tông cũng có thứ pháp thuật ngưng tụ được chân nguyên cự linh được gọi là hộ pháp thị giả hoặc là tôn giả. Thứ hộ pháp thị giả hay gia trì tôn giả cung tương đương với thi thần tướng linh của Lạc Bắc. Mà những pháp quyết đó không có cái nào không phải là pháp quyết tối cao của Mật Tông và Hiển Tông. Hiện tại, Bàn ma hoàng lập tức ngưng tụ được một pho hộ pháp thị giả thì hiển nhiên niết bàn giả xoa phục ma kinh cũng là một trong những pháp quyết tối cao của mật tông. Con giả xoa đó như bước ra từ trong dầu đen. Cái trắng nó chẳng khác gì cái búa lạc đà, răng nanh lòi ra khỏi miệng. Nó bước lên từng bước nặng nề. Cây xoa trong tay vung lên liền hóa ra một cái phật tháp cao tới 18 tầng. Mỗi một tầng của phật tháp đều có cửa sổ, trên đó lại có một pho tượng giả xoa có hình dạng khác nhau. phật tháp xoay tròn chặn đứng một tia chớp màu tím mà thái thúc vừa mới phóng ra thái thúc cẩn thận vừa nhìn thấy bàn ma hoàng ngưng tụ ra hộ pháp thì giả dạ xoa lạc bắc liền hiểu được mình còn coi thường hung danh bất tử dạ xoa vương vì vậy mà trong lòng cũng hơi đề phòng có điều lạc bắc thật sự không ngờ trước đó bàn ma hoàng mặc kệ cho mình đánh hắn bị thương chỉ để ý tới thái thúc chỉ thấy cùng với dạ xoa ngăn cản tia sét màu tím của thái thúc Trên người bàn ma hoàng phát ra ánh sáng chói mắt rồi thân thể của y biến mất. Lần này, thân thể của y như biến thành hơn 10 cái bóng màu đen lao tới bao vây thái thúc. Thứ pháp thuật này cũng giống với pháp thuật trước đó thần đạo khôi và hoàng phổ huy của nại hà ma cung dụng để bỏ chạy. Lạc bắt phất tay một cái phát ra một đạo kiếm quan màu đen dài đến 10 trượng đánh nát 6 bóng đen. Còn huyền sát ngân ti của thi thần cũng bắn ra đánh nát được 5, 6 cái. Tuy nhiên vẫn còn có bốn bóng đen không bị đánh nát. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Thân thể của bàn ma hoàng hiện ra từ trong một cái bóng, sau lưng y đã ngưng tụ hai cái cảnh bằng lửa. Ngay lập tức y vọt lên trời cao. Còn ba cái bóng đen kia thì chợt hóa thành vần lửa hừng hực bao vây lấy thái thúc. Niết bàn dạ xoa phục ma kinh đúng là một trong những pháp quyết tối cao của mật tông. Nếu không phải bạn ma hoàng có thiên tư khó gặp thì người tu luyện pháp quyết này sẽ biến thành nửa người nửa ma. Đánh mất bản tâm Thứ pháp thuật vừa rồi có tên là niệm sanh diễm ảnh phục ma quyết ở trong niết bàn giả xoa kinh. Còn pháp thuật bỏ chạy mà thần đạo khôi và hoàng phổ huy sử dụng chính là bổn thân tinh huyết và nguyên thần hiển hóa. Chỉ cần một cái bị đánh chết thì tinh nguyên bản thân sẽ bị thương nặng. Nhưng pháp thuật của bạn ma hoàng lại khác. Những những cái bóng đen kia thì lại do bàn ma hoàng sử dụng suy nghĩ của mình mà hóa thành. Bản tôn của hắn có thể chuyển hóa theo suy nghĩ. Trừ khi là đánh nát toàn bộ cả 10 cái bóng thì mới có thể đánh trúng bản tôn của hắn. Nếu không thì ngay cả cộng lông của hắn cũng không sờ tới được. Mà sau khi bản tôn của hắn hiện ra thì những bóng đen còn lại liền có thể hóa thành chân hỏa mà bao vây đối thủ. cái thứ phục ma chân hỏa của mật tông này có uy lực không hề kém tam mùi chân hỏa pháp bảo phi kín mà bị nó dính vào thì có thể bị đốt chảy thành sắt còn người tu đạo bị nó dính vào thì sẽ cháy thành tro lúc nhìn thấy ba ngọn lửa bao phủ thái thúc bàn ma hoàng lường trước thái thúc nhất định sẽ bị chết cháy Vì vậy mà hắn liền cất tiếng cười lạnh đầy đắc ý, nhưng tiếng cười của hắn vừa mới vang lên thì một tia chớp xuất hiện với hơn 10 nhánh. Mỗi một nhánh đều giống như một mũi lao đâm thẳng vào lưng của hắn khiến cho bạn ma hoàng giống như một tảng đá rơi thẳng xuống đất. Thái thúc vẫn nguyên vẹn không có chút tổn hao đứng trong ngọn lửa màu đen giống hệt như một tiên nữ, ngay cả mảnh lụa trắng vẫn như trước còn ngọn lửa hừng hực bốc cháy cách ngời nàng chừng ba thước. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt không hề có chút tình cảm của bàn ma hoàng như không tin vào mắt mình. Cho dù thế nào thì y cũng không thể ngờ được một thứ pháp thuật lợi hại của mình không ngờ bị người ta trừ khỉ một cách vô hình. Vừa nhìn thấy bàn ma hoàng rơi xuống, dạ xoa liền vung cái xoa lên định phát ra một thứ pháp thuật yểm trợ của y nhưng nó còn chưa kịp có động tác thì cả không trung chợt như nước toát rồi một đám mây lửa xuất hiện. Bên trong đám mây lửa có một con kim long lao ra đánh trúng cái phật tháp 18 tầng của giả xoa. Tam thần long vương quyết, kim long diệt thế. Lần này, chân nguyên va chạm trực tiếp khiến cho liên nhiêu ly và giả xoa hộ pháp thị giả đều rung người. Mà cùng lúc đó, Lạc bắt thấy thái thúc không sao liền phát kiếm quan màu đen chém về phía bàn ma hoàng. Một cú chém khiến cho bàn ma hoàng bị kiếm quan cắt ra làm hai đoạn. Kiếm quan lướt qua, thân thể bàn ma hoàng vừa mới bị cắt làm đôi thì thi thần cũng đã xuất hiện ngay tại vị trí của bàn ma hoàng. Vô số sợi huyền sát ngân ti dựng đứng lên rồi đâm vào người y, phục, phục, phục. Tự như vô số cây châm xuyên qua cơ thể của bạn ma hoàng khiến cho thân thể bị cắt làm đôi của y nhanh chóng dập nát. Lần này, cho dù tu vi của bạn ma hoàng cao tới đâu cũng không thể sống được. Một tiếng hét thê lương chói tai vang lên. Giả xoa hộ pháp thì giả giống hệt như một bãi dầu đen từ từ tan rã. Bàn ma hoàng có hung danh hiển hách trong truyền thuyết dưới sự liên thủ của Lạc Bắc, Thái Thúc và Liên Nhiều Ly li không ngờ thoáng cái đã bị đánh chết. Quả nhiên là có thể đội mồ sống lại. Thoáng cái đánh chết bàn ma hoàng, Lạc Bắc, Thái Thúc không hề thả lỏng. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên bốc lên vô số ngọn lửa nhỏ màu đen. Những ngọn lửa đó chỉ to bằng con kiến rồi chợt ngưng tụ lại một chỗ. Ngay lập tức thân hình của bàn ma hoàng lại hiện ra. Niết bàn già sao phục ma kinh có lực hồi sinh. Một khi tu vi tới được như cảnh giới của bàn ma hoàng thì nhất định phải đánh chết 17 lần mới có thể đánh tan lực lượng chân nguyên của y trong trời đất làm cho thần hình toàn diệt. Mấy lão già của thập dịp tự, hòa giáo giết chết ta được 5 lần, sau đó từ từ bị ta giết từng người một. Ta thật sự muốn xem các ngươi có thể giết ta được bao nhiêu lần. Bàn ma hoàng vừa mới sống lại liền thi triển sanh diễm ảnh phục ma quyết hóa thành mười bóng đen như vừa rồi. Có điều lần này y không sử dụng để tấn công mà phi độn, trốn tránh đòn tấn công của đám người lạc bắc. Sau khi bản tôn xuất hiện từ trong một cái bóng đen, nét mặt của Bàn ma hoàng đầy sự oán độc. Nét mặt oán độc của y kết hợp với ma khí khiến cho y trở nên hết sức dữ tợn. Quy lực lớn nhất của niết bàn giả xoa phục ma kinh đó là mỗi lần y chết. chân nguyên chỉ hơi giảm đi một chút, sự giảm đi đó so với mức độ tiêu hao chân nguyên của người đánh chết y còn kém hơn nhiều. cho nên dù phải lấy ít địch nhiều, cho dù tu vi không bằng đối thủ, bàn ma hoàng cũng có thể từ từ làm cho đối thủ tiêu hao chân nguyên. đó là chỗ đáng sợ nhất của bàn ma hoàng. đáp lại câu nói đầy oán độc và dữ tợn của bàn ma hoàng là tiếng kiếm khí rít lên của lạc bắc. Tám đạo phá thiên kiếm cương trong suốt phá tan dòng thác hỏa châu mà bạn Ma Hoàng vừa mới phóng thích. Cái pháp thuật dòng thác hỏa châu có năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản được phần lớn pháp thuật có uy lực mạnh. Nhưng pháp quyết phi kiếm và pháp quyết khác hoàn toàn khác nhau. Ở trong tình huống một đối một, sức phá hoại và lực xuyên thủng của nó có thể nói là kinh người. Vì vậy mà người tu đạo nếu như có đảm lượng đấu pháp với đệ tử thuộc Sơn Tu Vi từ kiếm cương trở lên thì trong tay phải có một thứ pháp bảo phòng hộ rất mạnh chứ không dám sử dụng pháp thuật để phòng ngự. Tám đạo phá thiên kiếm cương trong suốt đánh vỡ dòng thác hỏa châu của bàn ma hoàng thì giả xoa hộ pháp thị giả cũng xuất hiện. Nó liền vung cây hỏa diễm xà xoa ngăn cản mấy đạo kiếm cương trong suốt. Con giả xoa hộ pháp thị giả gần như hoàn toàn thoát ly khỏi bàn ma hoàng. có thể độc lập thi triển pháp thuật. Hơn nữa, dường như nó không làm mất đi chân nguyên của bàn ma hoàng. Nhưng giả xoa hộ pháp thì giả bị đánh nát gần như trong nháy mắt. Kiếm quan tam thiên phụ độ của lạc bắc trong nháy mắt cũng dọc theo lỗ thủng mà tám đạo kiếm cương tạo ra rồi bùng nổ khiến cho ngực của giả xoa dập nát. Sắc mặt oán độc của bàn ma hoàng càng trở nên nặng hơn. Y lập tức lại hóa thành 10 cái bóng đen. Tới lúc này, bàn ma hoàng có thể nhận ra mấy người này cũng giống như mấy lão bất tử của thập diệp tự hoa giáo và ba đại tôn giả của sắc lạc tông bản thân y lúc đầu không thể địch lại tốc độ thi triển pháp thuật đạo tàng chân nguyên diệu yếu của thái thúc quá nhanh pháp thuật của bàn ma hoàng mặc dù mạnh nhưng thời gian thi triển tương đối dài nên cơ bản không thể nào phát ra được chỉ sợ vừa mới thi triển được một nửa thì cũng bị pháp thuật của thái thúc đánh trúng mà cắt đứt Vì vậy mà hiện tại y chỉ có thể thi triển một vài pháp thuật có tốc độ nhanh khiến cho uy lực đối địch vô hình trung giảm xuống một nửa. Còn phá thiên kiếm cương và tu vi dẫn kiếm nhập thể của lạc bắc có sức phá hoại kinh người. Pháp thuật của y không thể nào ngăn cản nổi. Hơn nữa, tam thần long vương quyết của liên nhiêu ly cũng có uy lực cực mạnh. Vì vậy mà có thể khẳng định bàn ma hoàng chắc chắn bị giết vài lần nữa. Vì vậy mà hiện tại điều y muốn làm đó là cho dù có bị giết thì cũng phải cố gắng làm cho chân nguyên của đối phương bị tiêu hao, hoặc làm cho đối phương bị thương. Lần này, mục tiêu của Bàn ma hoàng không phải là thái thúc mà là liên nhiêu ly. Bởi vì mặc dù y không biết trên người thái thúc có thứ pháp bảo gì nhưng có thể khẳng định pháp thuật của mình không thể làm cho nàng bị thương. Nếu một người ra tay thì cơ bản không có gì uy hiếp nhưng trong bốn người cùng ra tay thì thoáng nhìn. Người dễ làm cho bị thương nhất chính là Liên nhiêu Ly. Li. Nhưng suy nghĩ đó của bạn ma hoàng hoàn toàn thất bại. Ngay vào lúc y hóa thành 10 bóng đen thì Lạc Bắc vừa giết xong dạ xoa liền vung tay ném ra một tia sáng màu đen. Trong nháy mắt nó liền hóa thành một cái chiến xa màu ô kim với vô số hình ma lan thời cổ khắc trên đó. Chiến xa nhanh chóng chắn trước mặt đám người Lạc Bắc. Trong nháy mắt. Từ chiến xa tản ra vô số làn sóng màu đen rồi một phần sáng chật ngưng tụ trên đỉnh đầu chiếc xe, bao phủ toàn bộ đám người lạc bắt vào bên trong. Ô đàm kim ma làng chiến xa. Ẩn trong một cái bóng đen, ánh mắt của bạn ma hoàng gần như co lại. Một ngọn lửa màu đen lao tới nhưng không thể đột phá được qua cả cái mui xe mà ngay lập tức bị làn sóng màu đen dập tắt. Không để cho y kịp phóng ra pháp thuật đồng quy vu tận. Thái thúc liền phóng ra một cột sét dán thẳng vào huyệt thiên linh của y khi ánh mắt của bạn ma hoàng chạm phải ánh mắt của thi thần, bị pháp thuật của thái thúc đánh trúng thì thi thần cũng đã hiện ra trước người y, và cũng giống như lần trước, huyền sát ngân ti trên đầu thi thần lập tức đâm nát người bạn ma hoàng thành bột phấn. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần. Nét mặt quán độc của bạn ma hoàng càng lúc càng nặng. Mặc dù y có thể đội mồ sống dậy nhưng cho dù là nửa người nửa ma thì cũng không thể chịu nổi cảm giác bị người ta giết. Hơn nữa, điều khiến cho bàn ma hoàng càng không thể chịu đựng được đó là tu vi của đám người thái thúc và liên nhiu ly li so với mấy lão bất tử của thập dịp tự, hoa giáo còn kém hơn nhiều. Nhưng khi đó, y vẫn còn có thể đáp trả lại. Còn bây giờ, đối mặt với đám người lạc bắc, y cơ bản không hề có lực đáp trả. Gần như mỗi lần sống lại... Y chỉ kịp phóng ra hai, ba cái pháp thuật là bị giết chết. Hơn 100 năm trước, bàn Ma Hoàng cũng biết tới cái chiến xa ô đầm kim Ma Lan của khủng cụ Ma Vương. Biết được đó là một cái pháp bảo phòng ngự rất mạnh. Mà thiếu nữ đeo khăn trắng kia quả thật là khắc tinh của Y, pháp thuật của nàng làm cho Y cơ bản không thể phóng ra được uy lực mạnh hơn do thời gian thi triển quá dài. Mà pháp thuật Y có thể phóng ra được thì lại không thể phá được sự phòng ngự của bộ Y phục thái thúc mặt. Điều này khiến cho bàn ma hoàng tức giận tới ói máu. Chương 206, tịch diệt khắc động Có điều bàn ma hoàng cảm thấy sung sướng đó là thời điểm báo thù cuối cùng cũng đã tới. Bởi vì như y phán đoán, ngoại trường người có pháp quyết phi kiếm kia ra, tu vi của hai người còn lại đều không bằng mấy lão bất tử thập diệp tự và hoa giáo. Sau khi giết hắn được bốn lần, chân nguyên của hai người đó gần như hết sạch. Cùng lắm thì để cho các ngươi giết thêm một lần nữa, lần tiếp theo chính là lúc các ngươi nếm mùi vị đau khổ. Lần thứ năm sống lại từ ngọn lửa, bàn ma hoàng nở nụ cười dữ tợn. Đây là cái gì? Nhưng nụ cười của y chợt cứng ngắt. Không thể tin được khi nhìn thấy thái thúc đột nhiên lấy ra hai hạt châu màu trắng. Một viên thì nàng nuốt còn một viên ném cho liên nhiêu ly. Li. Sau khi nuốt hạt châu đó vào, bàn ma hoàng lại cảm nhận chân nguyên trong người thái thúc và liên nhiêu ly li lập tức mạnh lên. Đó là thứ gì mà có thể bổ sung chân nguyên trong nháy mắt như vậy? Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu bàn ma hoàng trước khi bị tia sét màu tím của thái thúc đánh trúng. Thạch nhũ quỳnh dịch Thứ khiến cho bàn ma hoàng kinh ngạc tới ngay người đó chính là thạch nhũ quỳnh dịch mà Bích Căng Sơn Nhân đưa cho Lạc Bắc. Sau khi có được nó, Lạc Bắc vốn định để cho thái thúc nâng cao tu vi. Nhưng do thái thúc thấy thạch nhũ quỳnh dịch quá quý giá vì vậy mà chỉ luyện hóa dược lực linh đan để tu luyện chứ không sử dụng tới nó. Toàn bộ nửa bình thạch nhũ quỳnh dịch đã được mộ hàm phong luyện thành từng viên linh đan màu trắng. Một một viên là một giọt thạch nhũ quỳnh dịch, bên ngoài được bao bọc bởi thủy linh thảo. Thủy linh thảo là một thứ thảo dược trung tính có công hiệu tăng tốc độ hấp thu. Vì vậy mà khi đối địch sử dụng càng thêm tiện và nhanh hơn. Cũng chính vì có thạch nhũ quỳnh dịch và chiến xa ô đạm kim ma lan cho nên lạc bắc cơ bản không sợ chiến thuật của bàn ma hoàng. Không hề chần chừ, ngay vào lúc thái thúc phóng ra ti chấp màu tím đánh trúng, bàn ma hoàng rống to, khí tức của các ngươi ta đã nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Trong tiếng rống thảm thiết, thân thể bàn ma hoàng hóa thành mười bóng đen sông thẳng lên trời cao. Với tính tình của bàn ma hoàng chắc chắn không thể buông tha cho đám người lạc bắc và thái thúc mà phải giết cho thật sảng khoái. Hơn nữa, y còn phải dùng một cách nào đó tàn nhẫn nhất. Nhưng hiện tại, bàn ma hoàng cũng biết có đánh cũng không thể đánh lại. Nếu tiếp tục thì chỉ có bị đám người lạc bắc đánh chết. Vì vậy mà hiện tại, bàn ma hoàng chỉ đành liều lĩnh bỏ trốn rồi sau này tìm cơ hội giết chết đám người lạc bắc. Nhưng mười cái bóng đen vừa mới vọt lên tới trăm trượng thì cả không trung đột nhiên xuất hiện ánh sáng lấp lánh trắng giữa không trung. Những cơn gió nối tiếp nhau thổi tới bao phủ không còn lấy một chỗ trống. Những trận gió tầng tầng lớp lớp tập trung lại với nhau khiến cho giữa không trung chợt xuất hiện cảnh tượng giống như tuyết rơi. a Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mười cái bóng đen cùng lúc bị cắt nát. Thập nguyên lạc tiên trận. Cái thứ gió trên chính tầng trời này mới chỉ là chút quy lực bên ngoài của nó nhưng bàn ma hoàng đã không thể chịu nổi. Ngươi nghĩ rằng hôm nay còn có thể chạy trốn được hay sao? Lạc Bắc nở nụ cười lạnh. Tuy rằng bàn ma hoàng chỉ là công cụ của nại Hà Ma Cung, ngay cả chính y cũng không biết được cái đảo này đã bị thập nguyên lạc tiên trận phong tỏa. Có điều câu nói kia của bàn ma hoàng đã làm khơi dậy sát tâm của lạc Bắc. Lạc Bắc có thể cảm giác được với tính tình của bàn ma hoàng nếu để y bỏ chạy thì nhất định sẽ ẩn trốn, rắp tâm trả thù. Với tu vi của y có lẽ nhưng người bên cạnh hắn sẽ có người bị hạ độc thủ. Lạc Bắc không sợ người khác uy hiếp mình. Nhưng hận nhất là có kẻ uy hiếp bằng hữu của hắn. Gần như bàn ma hoàng vừa mới ngưng tụ từ trong vô số ngọn lửa, tám đạo kiếm cương trong suốt cũng đã từ tay Lạc Bắc lao ra về phía y lúc trước. Thấy bên mình có thể thắng được nên Lạc Bắc còn chưa dốc hết sức. Nhưng hiện tại, sát tâm của hắn đã bốc lên, lại thêm Lạc Bắc không biết lúc nào đám người tiếu vong trần sẽ quay lại. Vì vậy mà để tránh đêm dài lắm mộng, Lạc Bắc liền dốc hết sức. Lần này, tám đạo kiếm cương của Lạc Bắc không tấn công vào một điểm mà chia thành tám hướng, bao vây bạn ma hoàng ở bên trong, chặn đứt tất cả đường lui của y. Cùng lúc đó, Tam Thiên phụ đồ với hơi thở hủy diệt lập tức theo tám đạo kiếm cương mà phóng tới. Từ xa nhìn lại giống như một cái tinh thể có tám mặt, ở giữa là một viên bảo thạch màu đen. Dưới một đòn tấn công này, cho dù bạn ma hoàng cũng trở nên hết sức nhỏ yếu. Y giống hệt như một con côn trùng bị nhốt trong cái lọ không thể trốn thoát. Một tiếng nổ vang lên. Trong tiếng gào thảm thiết, giả xoa hộ pháp thì giả vừa mới được bạn ma hoàng phóng ra trắng trước mặt liền bị tam thiên phù đồ đánh tan. Bản thân y thì bị chân nguyên tản ra đánh bay. Nơi ngực bị kiếm khí cắt thành 10 vết thương đáng sợ. Mặc dù bị đánh chết 5 lần, tu vi của bàn ma hoàng chỉ giảm xuống chưa tới hai thành. Nhưng hiện giờ Lạc Bắc đã ra tay hết sức khiến cho y không ngăn cản nổi một đòn. Kiếm quyết của thuộc sơn khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, vào lúc một đối một sẽ tạo ra lực sát thương kinh người. Mặc dù hiện tại thái Thúc tu luyện đảo tàn chân nguyên Diệu yếu có tốc độ thi triển pháp thuật kinh người nhưng với tu vi dẫn kiếm nhập thể của Lạc Bắc. Kiếm quan theo tâm mà phát nên tốc độ đối địch cũng cơ bản không hề kém đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Sau khi đánh bay giả Xoa hộ pháp thị giả, ánh mắt của lạc bắc hơi động, kiếm quan lại vương về phía trước, đuổi theo bàn ma hoàng. Tốc độ và uy thế của một đòn đó hoàn toàn không hề kém so với vừa rồi đánh nát giả Xoa. Mắt thấy không thể ngăn cản uy lực một kiếm của lạc bắc, đồng nghĩa với việc bị đánh chết lần thứ sáu, bàn ma hoàng đột nhiên hét lên, dừng tay. Đừng giết ta! Ta có chuyện muốn nói. Muốn nói cái gì thì chờ giết ngươi xong lần này rồi nói. Lạc bắt cơ bản không hề dừng tay, kiếm quang của tam thiên phù đồ vượt qua khiến cho bàn ma hoàng giống như một con bươm bướm bị cắt nát. Vào lúc này, ngay cả bàn ma hoàng cũng cảm nhận mình vô cùng yếu ớt. Không cần phải giết ta vội. Lần thứ bảy ngưng tụ thân thể. ma khí trên người bàn ma hoàng giảm đi một chút, cũng càng trở nên giống người hơn. Sau khi ngưng tụ thân thể, sắc mặt của y hơi trắng, đồng thời cũng không phóng ra một cái pháp thuật nào mà chỉ hét lên như vậy. Ngươi định nói cái gì? Lần này thì Lạc Bắc cũng ngừng tay, lạnh lùng nhìn bàn ma hoàng đã rơi vào bước đường cùng. Ta đánh không lại các ngươi. Bàn ma hoàng thở hỗn hỉnh, cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục đánh nữa, ta sẽ bị các ngươi đánh chết. Các ngươi có thứ linh đang có thể hồi phục chân nguyên trong nháy mắt mà ngay cả mấy lão bất tử của sắc Lạc Tông cũng không có, không phải nói nhiều. Lạc Bắc lạnh lùng các lời bàn ma hoàng. Lạc Bắc cũng không phải loại người sau khi chiếm được thế thượng phong thì đắc ý, quên hết tất cả. Chưa nói hiện giờ, hắn còn không biết lúc nào đám người tiếu vong trần sẽ quay lại. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta. Bàn ma hoàng cúi thấp đầu, chỉ cần ngươi chịu tha cho ta. Ta nguyện thần phục nghe theo lệnh của ngươi. Cái gì? Ngay cả cái loại nửa người nửa ma như bàn ma hoàng mà cũng biết đầu hàng. Bàn ma hoàng vừa mới dứt lời, cho dù là thái thúc cũng không khỏi giật mình. Mặc dù bàn ma hoàng bị mấy người bọn họ liên thủ đánh cho không có sức hoàn thủ nhưng đó cũng là do mấy người cùng tấn công. Thực lực bản thân của bàn ma hoàng có thể nói là còn trên cả khuất đạo tử. huống chi... Niết bàn phục ma kinh của bàn ma hoàng còn có thể giúp y sống lại tới 17 lần. Như vậy thì không chỉ có tình huống một đối một mà cho dù trận chiến như ở núi Anh Giao, nên một bên có một người như bàn ma hoàng thì sẽ có tính chất quyết định. Bởi vì bàn ma hoàng có thể chấp nhận bỏ mình, chui vào trong bên đối phương mà quấy rối hàng ngũ của địch. Hiện tại, Lạc Bắc đã trở thành thất hải yêu vương, tụ tập yêu tộc trong thất hải nên chuyện đại chiến là việc khó tránh khỏi. Mà người như bạn ma hoàng trong cuộc đấu pháp quy mô lớn thì tác dụng có thể nói là vô giá. Chiến đấu quy mô lớn như vậy chỉ một mình bạn ma hoàng còn đáng giá hơn cả ba người có tu vi như khuất đạo tử. Một lời đề nghị như vậy thì ai có thể từ chối? Lời đề nghị của ngươi ta từ chối. Nhưng Lạc Bắc lập tức lắc đầu. Tại sao? Ngươi sợ mấy lão bất tử của Mật Tông hay sao? Sợ sau khi ta đầu hàng ngươi, bọn họ sẽ tìm tới ngươi. Bạn ma hoàng ngẩng đầu lên, hét lên một tiếng chói tai. Ngay cả Thái Thúc và Liên Nhiu Ly Li cũng quay đầu nhìn Lạc Bắc. Thái Thúc cũng hơi khó hiểu tại sao Lạc Bắc lại từ chối lời đề nghị ấy. Chương 207, một chọi một công bằng, là do lời ngươi nói nhắc nhở ta. Hay có thể nói là mấy vị tiền bối của thập diệp tự và hoa giáo nhắc nhở để cho ta từ chối lời đề nghị đó. Lạc Bắc liếc nhìn bàn ma hoàng mà cất giọng lạnh lùng. Có ý gì? Bàn ma hoàng hơi sững sờ, không hiểu Lạc Bắc nói vậy là có ý gì? Thập Diệp Tự và Hoa Giáo đều là những phái lớn của Mật Tông. Các vị thượng sư của họ thì tu vi không thể kém ta được. Lạc Bắc liếc nhìn bàn ma hoàng rồi nói, mặc dù chúng ta có pháp bảo và pháp thuật khắc chế ngươi, giết ngươi sử dụng ít sức. Nhưng hiện tại giết ngươi năm lần. Chân nguyên của ta vẫn chưa tiêu hao đến độ bị ngươi giết chết. Vậy mà mấy vị thượng sư, tôn giả của hai phái đó liên thủ giết ngươi tại sao chỉ được có năm lần lại bị ngươi giết chết? Giỏi lắm! Lạc Bắc vừa mới dứt lời, Thái Thúc lập tức bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Thập Diệp Tự và Hoa Giáo đều là những phái lớn kế thường ngàn năm của mật tông có rất nhiều mật pháp. Có nhiều vị thượng sư, tôn giả của họ có tu vi tương đương với cấp bậc tông chủ của một phái. Cho dù không giết bàn ma hoàng dễ như đám người lạc bắc thì ít nhất cũng phải giết được hắn tới 7, 8 lần chứ không thể nào chỉ mới 5 lần đã bị bàn ma hoàng giết chết. Bọn họ chỉ mới giết chết bàn ma hoàng được có 5 lần mà đã chết trong tay y thì có khả năng là do y giả vờ đầu hàng rồi sau đó đột nhiên phản lại khiến cho họ không kịp đề phòng. Một làn pháp lực dao động kịch liệt đã chứng thực suy nghĩ của Thái Thúc. Từng vòng ảo ảnh màu vàng từ trên người bàn ma hoàng tản ra. thái thúc nhanh chóng phóng ra một tia sét nhưng trên đỉnh đầu của bàn ma hoàng đã xuất hiện một cái hắc động rộng tới hơn hai trượng tia chớp mà thái thúc phóng ra nhanh chóng bị nó hút vào vốn tia chớp của thái thúc vô cùng chói mắt nhưng khi mới chui vào trong cái hắc động đó thì ngay cả một tia sáng cũng không kịp lóe lên cái hắc động đen ngầm, xung quanh tản ra những đám mây trôi chẳng khác nào một lối thông tới nơi khác liếc mắt nhìn qua cơ bản không thể nhìn thấy đầu bên kia Ngươi đã đoán đúng. Mấy lão bất tử kia do tin tưởng ta đầu hàng nên mới bị ta đánh lén mà chết. Đứng dưới hắc động, sắc mặt nhợt nhạt của bạn ma hoàng hoàn toàn biến mất mà chỉ còn một sự điên cuồng. Có điều các ngươi đoán đúng thì đã sao? Các ngươi cũng chỉ ngu như chúng. Trước khi ta giết chết các ngươi, ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật. Ta tu luyện Niết Bàn giả xoa phục ma kinh, mặc dù mỗi lần chết sẽ khiến cho lực lượng của ta yếu đi. Nhưng sau khi ta bị giết chết 5 lần thì ma khí của ta sẽ được kích phát tới mức cao nhất có thể cho phép ta phát ra một lần cái tịch diệt khắc động. Chỉ có điều cái pháp thuật này cần có thời gian chuẩn bị một chút. Soạt. Mặc dù không biết cái pháp thuật tịch diệt khắc động mà bạn ma hoàng thi triển là như thế nào nhưng chỉ cần nhìn tia xét mà thái thúc phóng ra bị nó làm cho biến mất thì cũng đủ cho lạc bắt trùng mình. Hắn lập tức phóng ra tám đạo kiếm cương trong suốt về phía bàn ma hoàng. Oanh! Cùng lúc đó, một con rồng khổng lồ cũng dương nanh múa vuốt vọt tới bàn ma hoàng. Đó là một con rồng nước màu lam. Là do Liên Nhiêu Li nhìn thấy thái thúc phóng ra cột xét màu tím bị bàn ma hoàng trừ khử nên sợ y có pháp thuật khắc chế lôi quyết mà phóng ra. Con rồng nước cao chừng mười trượng, hoàn toàn do nguyên khí quý thủy ngưng tụ mà thành. So với nó, cái hắc động trên đỉnh đầu bàn ma hoàng chỉ giống như một quả bóng để cho nó nghịch mà thôi. nhưng tám đạo kiếm cương và con thủy long vừa mới lao tới thì cái hắc động đột nhiên trượt xuống chắc trước mặt bạn ma hoàng khiến cho tám đạo kiếm cương và con thủy long giống như trâu đất xuống biển bị hút vào trong mà biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa cái pháp thuật này không ngờ có thể hấp thu cả lực lượng chân nguyên không biết tam thiên phù đồ của ta có bị nó hấp thu hay không nhìn thấy tình cảnh như vậy lạc bắc vốn định phóng ra tam thiên phù đồ liền dừng lại các ngươi nghĩ như vậy có thể phá được pháp thuật của ta hay sao tới lúc này bàn ma hoàng chợt cất tiếng cười điên cuồng tịch diệt thiên hủy diệt hắc động của ta theo như mật tông ghi lại có ẩn chứa lực hủy diệt luân hồi cho dù lực lượng chân nguyên nào cũng bị nó hòa tan làm cho hóa thành hư vô trên đời này không hề có cái pháp thuật nào mà không phá được ngươi định lừa chúng ta hay sao thái thúc nhíu em mờ ấy cơ bản không thèm để ý tới việc bàn ma hoàng đang cười Hai mắt nàng lại lập tức biến thành màu tím. Cùng với hai mắt của thái thúc biến thành màu tím, toàn bộ không trung trên hòn đảo cũng chuyển thành màu tím theo đó. Ít nhất có mấy trăm tia chớp màu tím từ trên đỉnh đầu của bàn ma hoàng phóng xuống khiến cho toàn bộ hòn đảo nhỏ tràn ngập khí lôi cương. Cái cảnh tượng này giống như có người tu luyện nguyên anh tới mức cao nhất, dẫn phát lôi kiếp từ trên cửu thiên xuống. Mấy trăm đạo lôi quan to bằng thùng nước tập hợp lại thành một mũi nhọn dài tới ba xít. Cái mũi nhọn do lôi quan hình thành khi vọt tới bàn ma hoàng dường như khiến cho cả thời gian cũng ngừng lại. Ngay cả tốc độ hạ xuống của hắc động mà bàn ma hoàng phát ra cũng thế. Đó là do tốc độ quá nhanh từ cái mũi nhọn tạo ra từ lôi quan của thái thúc quá nhanh mà tạo ra cho người xem cái cảm giác đó. Tử lôi phá thần chú y. Với tu vi của thái thúc hiện nay thì đây cũng là cái pháp thuật mạnh nhất mà mình có thể phóng ra. Vừa mới phóng xuất cái pháp thuật đó. sắc mặt của thái thúc cũng nhanh chóng trở nên trắng xám ngay lập tức nàng lại lấy một giọt thạch nhũ quỳnh dịch mà nuốt cái pháp thuật này cũng gần như rút hết toàn bộ chân nguyên trong người thái thúc a tử lôi phá thần chù y đạo tàng chân nguyên diệu yếu bàn ma hoàng giơ tay vẽ một cái hắc động lại lập tức bảo vệ toàn bộ thân thể của y mấy trăm đạo tử lôi phá thần chù y bắn lên đó lập tức lại bị hóa giải chẳng trách mà tốc độ thi triển pháp thuật nhanh như vậy. Hóa ra là đạo tàng chân nguyên dịu yếu. Có điều cũng vô dụng thôi. Vừa mới đỡ được tử lôi phá thần chu y, cái hát động đang bọc lấy bàn ma hoàng giống như một viên thiên thạch nên xuống lạc bắc và thái thúc. Đồng thời âm thanh của y cũng vang lên như tiếng chuông đồng. Ngươi nói đúng. Trên đời này không có cái pháp thuật nào không phá được. Có điều pháp thuật tịch diệt thiên hủy diệt hắc động của ta có thể đánh tan lực lượng chân nguyên. muốn phá được cái pháp thuật này thì chỉ có cách dùng lực phá pháp cái pháp thuật này của ta phát ra tiêu hao rất nhiều chân nguyên của ta mặc dù ta bị giết năm lần khiến cho lực lượng chân nguyên bị tiêu hao nhiều nhưng chỉ với mấy người như các ngươi thì đừng mong ngăn được pháp thuật của ta dùng lực phá pháp hay sao lạc bắc điều khiển ô đầm kim ma lan chiến xa lập tức di chuyển cách bàn ma hoàng mấy chục trượng ngươi nói điều đó cho chúng ta là nghĩ chúng ta không phá được cái pháp thuật đó Có điều chỉ cần thêm vài người đánh tan được cái pháp thuật của ngươi cũng đủ rồi. Ngươi đừng mong lửa ta. Ta không phải là mấy cái lão bất tử của thập diệt tự và hoa giáo. Bàn ma hoàng nở nụ cười chế nhạo, mặc dù ta không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, làm thế nào gặp các ngươi. Nhưng cái trận pháp vừa mới chặn ta lại chính là thập nguyên lạc tiên trận. Cái trận pháp này mà được khởi động thì ngươi đừng mong xong được ra ngoài. Các ngươi muốn ở đây tìm thêm vài người. Có điều các ngươi đã giết ta năm lần khiến cho ma khí của ta tăng lên tới mức cao nhất, cùng lúc giúp ta phá được một đạo cấm chế cuối cùng trong người. Cái cấm chế kia có lẽ là do đám người đó nhân lúc ta bị thương nặng mà bắt được ta. Có điều bọn chúng cũng giống như các ngươi không biết tới sự huyền diệu của Niết Bàn Già xoa phục ma kinh. Để cảm tạ các ngươi giúp ta dỡ bỏ đạo cấm chế đó, ta sẽ sử dụng cái pháp thuật này giết chết các ngươi, cho các ngươi được chết một cách thoải mái một chút. thật không Lạc bắt chỉ tay vào chiến xa ô đàm Kim Ma Lan. Một đạo chân nguyên liền lưu chuyển theo một cái đồ hình trên chiến xa. Ngay lập tức một tiếng gầm gừ liền từ trong đó vang lên. Nụ cười giữ tận trên khuôn mặt bàn ma hoàng lập tức biến mất. Khí đen cuồn cuộn bốc lên từ ô đàm Kim Ma Lan chiến xa đột nhiên ngừng kết thành một cái trận pháp huyền ảo giống như một cái cổng lớn. Mà theo tiếng gầm rít, thân hình khổng lồ của thất hải yêu vương thú từ trong cái trận pháp bước ra. Mặc dù bàn ma hoàng chưa từng nhìn thấy thất hải yêu vương thú, cũng không biết nó là thứ gì thú gì nhưng hình thể khổng lồ cùng với pháp lực dao động trên người khiến cho y cảm thấy áp lực. Chương 208, Tầm bước kết xá lợi Cầu vàng xuất hiện Tiếp theo thất hải yêu vương thú chính là khuất đạo tử. Toàn thân y được bao phủ bởi chiếc áo bào màu đen. Một tay cầm ngũ âm thần lôi giám còn một tay cầm bỉ ngạn vô thường kiếm đứng trên lưng Thất Hải yêu vương thú. Hơi thở của quốc đạo tử tản ra khiến cho bàn ma hoàng cảm nhận được tu vi không kém mình bao nhiêu, đồng thời cũng là một con quái vật giống như thi thần. Tiếng gầm của Thất Hải yêu vương thú còn chưa biến mất thì một cột lửa khổng lồ đã giáng xuống người bàn ma hoàng. Tốc độ thi triển pháp thuật cực nhanh, trong nháy mắt đã phóng ra Đây không phải là pháp thuộc lợi hại nhất của thất hải yêu vương thú nhưng trong đó ẩn chứa hát sát hỏa khí khiến cho bàn ma hoàng hơi khựng người lại. Chỉ trong một chút thời gian, lại có một cái bóng đen khổng lồ từ trong trận pháp vọc ra. Quỷ sa âm vương cư, liệt vân phi liêm, thanh văn hải Ngưu pháp vương thủy chu, liệt sa cùng ngao, từng con dị thú lần lượt xuất hiện khiến cho hòn đảo càng thêm chật hẹp. Hai mươi mấy người cầu thương dương đứng trên lưng đám dị thú. Vừa từ trong trận pháp đi ra nên họ chưa kịp nhận rõ tình hình, chỉ cảm thấy chân nguyên dao động xung quanh người. Đám người cầu thương dương liền lên tiếng, yêu vương. Nại Hà Ma Cung đúng là không giữ chữ tính. Nại Hà Ma Cung cũng có pháp bảo có thể xuyên qua được cái trận pháp này. Lạc Bắc không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề chính, bọn chúng để chúng ta đối đầu với bất tử già xoa vương. Phải giết chết 17 lần mới có thể giết được y, cái pháp thuật mà y thi triển chỉ có thể sử dụng sức để phá. Mọi người cùng ra tay giết hắn. a Ngay vào lúc Lạc Bắc lên tiếng, bàn ma hoàng liền hét lên một tiếng thê lương rồi lao về phía Lạc Bắc. Tiếng hét chói tai của y cũng là tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bàn ma hoàng nhìn thấy thất hải yêu vương thú xuất hiện thì biết mình không thể nào chống lại được. Vì vậy mà y chỉ muốn giết chết Lạc Bắc. Oanh. Từng có kinh nghiệm trong trận đại chiến. Đám người cầu thương dương không hề chần chừ. Ngay khi tiếng hét của bạn ma hoàng vang lên, hơn 10 cái pháp thuật đã tọa thành một quả cầu tưởng như hủy thiên diệt địa. Nhiều người như thế mà liên thủ đối phó với một người thì đúng là hoàn toàn áp đảo. Các loại lực lượng pháp thuật trong nháy mắt hợp với nhau tạo thành một vần sáng rộng hơn 10 trượng, với đủ mọi màu sắc mà không thể diễn tả được bằng lời. Bàn ma hoàng mất đi tịch diệt thiên hủy diệt hắc động giống như mất đi một cái đồng phủ. Khi vần sáng lao tới, đầu tiên nó còn tỏa sáng hấp thu liên tục, nhưng chỉ trong nháy mắt. hắc động không chịu nổi liền dập nát, cơ bản không còn gì trở ngại. Còn bàn ma hoàng thì lập tức biến thành tro bụi. a Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét thảm thiết đó là do khi vần sáng biến mất. Một số pháp thuật do được phát ra chậm mới tới nơi nhưng cũng vừa lúc bạn ma hoàng ngưng tụ lại từ trong tro bụi nên y lập tức trúng đòn mà bị chết tiếp lần nữa. Trong nháy mắt y bị giết hai lần liên tiếp. Tại sao, rõ ràng không thể như thế. Trong nháy mắt bị giết hai lần, trước lực lượng đối phương áp đảo, bạn ma hoàng lại càng không có sức trả đòn, chỉ cần tái sinh là bị giết. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mãi cho tới khi bị giết tới tám lần. Mọi người mới nghe được câu nói của y, rõ ràng thập nguyên lạc tiên trận không thể có nhiều người ra vào được. Tại sao? Các ngươi nhiều người như vậy đúng là không công bằng. Có thể nghe thấy những lời đó cũng là do lạc bắc có ý bảo mọi người dừng tay mới nghe thấy. Nếu không thì bị giết liên tục 15 lần cho dù bất cứ âm thanh nào y cũng không nói được. Bị đánh chết liên tục 15 lần, chân nguyên trên người bạn ma hoàng đúng là không còn nhiều lắm. Những vết thương trên người y cũng không còn khép lại được. Không còn cái ma tính kinh người mà giống như một cái túi rách. Ngoại trừ việc miệng, và mũi y vẫn liên tục phun ra khí đen, nét mặt quán độc nhìn mọi người mà thôi. Không công bằng. Cái chuyện đấu pháp sinh tử thế này thì làm gì có công bằng. Đám người cầu thương dương nghe thấy như vậy thì cảm thấy thấy hơi buồn cười. Hành hiên lập tức được đưa ra. Hành hiên là người hiểu rõ trận pháp nhất trong tộc Long Nghê. Sở dĩ lạc bắt đưa y theo cũng là vì e ngại người nại hà ma cung dở trò đối với Trần pháp. Nhưng pháp thuật của tộc Long Nghê lại hết sức yếu kém. Trong tất cả những người có mặt ở đây thì y là người có tu vi yếu nhất. Nhưng y lại được đẩy lên đầu, đứng đối diện với bàn ma hoàng. Tốt. Ngươi yêu cầu công bằng đúng không? Vậy thì một chọi một. Thái Thúc cười nói. Trong tiếng cười của Thái Thúc, hành hiên tăng thêm can đảm. Phát ra một mũi thủy tiễn trong suốt bắn về phía bàn ma hoàng. Vù. Thủy tiễn do hạnh hiên bắn ra tới trước mặt bàn ma hoàng, lập tức bị y phát ra một viên thủy châu phá tan. Nhưng viên thủy châu của y cũng vỡ nát. sắc mặt bàn ma hoàng trắng bệch, nhất thời không phát động công kích. Trong số các loại pháp quyết thì mạnh nhất là lôi quyết và hỏa quyết. Cả hai loại pháp quyết nấy có lực sát thương rất mạnh. Còn pháp quyết hệ thủy thì lực sát thương kém hơn một chút. Hiện tại uy lực thủy tiễn mà hành hiên phóng ra thậm chí còn kém hơn ngũ lôi chánh pháp mà lạc bắt tu luyện trong thiên cơ bí lục, sử dụng chân nguyên vẽ bùa để thi triển. Bởi vì trong ngũ lôi chánh pháp rất nhiều pháp quyết có uy lực mạnh đều phải phối hợp với bùa. Mà phần lớn số bùa đều cần phải sử dụng nguyên liệu để luyện ra, giống như pháp bảo. Còn sử dụng chân nguyên để vẽ bùa phóng ra lôi quyết thì uy lực cũng không mạnh, hơn nữa còn không bằng tử lôi nguyên từ chú y. Vì vậy mà pháp thuật cấp bậc này chỉ thích hợp cho người có tu vi thấp sử dụng Tới cấp bậc như lạc bắc thì những pháp thuật yếu cơ bản không còn có ý nghĩa Thứ pháp thuật như thế này, nếu bình thường thì bàn ma hoàng cũng không để ý tới Cho dù có phát ra trăm mũi thủy tiễn thì cũng không thể phá nổi một cái pháp thuật phòng ngự mà y tiện tay phóng ra Nhưng liên tục bị giết 15 lần khiến cho chân nguyên của bàn ma hoàng gần như cạn kiệt Ngay cả duy trì việc ngự không cũng hết sức khó khăn Hiện tại, y phóng ra một thứ pháp thuật ngăn cản thủy tiễn của hạnh hiên không phải vì sợ đám người lạc nên không dám trả đòn mà là vì chân nguyên của hắn không còn vận chuyển được nữa thì lấy gì phóng ra pháp thuật để phản kích. Với hung danh hiển hách của y, bình thường chỉ sợ có 100 người tu đạo cấp bậc hạnh hiên cũng không làm gì được bất tử giả xoa vương. Có điều bây giờ y đã lâm vào bước đường cùng Vừa nhìn thấy bàn ma hoàng phóng ra một đạo pháp thuật ngăn cản mình rồi không có sức phản kích. hạnh hiên càng thêm dũng cảm liên tục phóng ra những đạo thủy tiễn về phía bàn ma hoàng. Sắc mặt bàn ma hoàng từ từ trở nên tím tái. Tới lúc này, không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của y, một người tu đạo như Hành hiên bình thường đối với y chẳng khác nào một con kiến. Nhưng bây giờ, đối mặt với từng đạo thủy tiễn của Hành hiên, bàn ma hoàng thậm chí không phát ra được pháp thuật chống đỡ, chỉ biết cố gắng né tránh, thi thoảng phát ra một hai đạo pháp thuật mà thôi. Nhưng một hai đạo pháp thuật đó của y cũng bị hạnh hiên dùng thủy tiện đánh tan. Như thế này có thể coi là công bằng hay không? Nếu công bằng thì có bản lĩnh để cho ta hồi phục lại chân nguyên rồi đánh, xem ta có bóp chết hắn hay không? Bàn ma hoàng không nhìn được hét lên. Nhưng tiếng hét của y lại không thể ra khỏi miệng bởi vì trong lòng của y cũng không hề có hai chữ công bằng. Mà y cũng biết tiếng nói của mình cũng chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng đám người Thái Thúc nắm chắc Hành Hiên có thể giải quyết được y cho nên mới để cho hắn một mình ra tay. Bạn Ma Hoàng không sợ chết, nhưng điều khiến cho y không thể chịu đựng được đó là bị một con kiến như Hành Hiên đánh chết. Nhưng y cũng không còn cách nào khác. Sắc mặt của Bàn Ma Hoàng vô cùng hung tận. Khi ánh mắt oán độc của y nhìn hết toàn bộ đám người Lạc Bắc thì trong đầu y cũng có suy nghĩ phải liều chết mà giết hết Hành Hiên. Mặc dù Hạnh Hiên đánh cho y không có sức trả đòn nhưng gã cứ liên tục phóng pháp thuật như vậy cũng sẽ bị tiêu hao chân nguyên. Điều mà bàn ma hoàng muốn đó là để cho chân nguyên của Hạnh Hiên tiêu hao tới mức không còn thì dồn tất cả sức lực cùng chết với đối phương. Trong tích tắc, Hạnh Hiên đã phóng ra được mấy trăm đạo thủy tiển. Tộc Long Nghê vốn chú trọng tới trận pháp, không nặng về pháp thuật. Hạnh Hiên là người có thiên phú về pháp thuật, tốc độ thi triển cũng không hề chậm nhưng cách thức tấn công chỉ có một. Mỗi một đạo thủy Tiễn phóng ra chỉ theo một quỹ đạo nên dễ dàng né tránh. Hơn nữa, với tu vi của hạnh hiên nhiều lắm chỉ có thể phóng ra một lúc năm, sáu đạo thủy tiễn. Nếu không với cả trăm đạo thủy tiễn mà lao tới thì bạn ma hoàng đã bị đánh chết từ lâu rồi. Có điều, mấy trăm đạo thủy tiễn của hạnh hiên cũng tạo ra mấy vết thương trên người bạn ma hoàng. Trong đó có một vết thương cách tâm mạch của y chừng ba tấc. Mặc dù không biết kinh mạch của cái loại nửa người nửa ma như bạn ma hoàng như thế nào nhưng có thể nói vết thương đó cũng khiến cho y vô cùng khổ sở. Ít nhất là trong con mắt của người khác thì là như vậy. Vết thương khiến cho từ miệng mũi của bạn ma hoàng trào ra thứ chất lỏng màu đen vàng, nhìn như hỗn hợp của máu hay dung nham núi lửa. Có điều vết thương đó cũng không thể khép miệng. Mỗi lần bàn ma hoàng di chuyển bị gió cắt qua lại khiến cho y phải run rẩy, kêu lên đau đớn. Nhưng mọi người không ai để ý trong lúc bàn ma hoàng né tránh thì vô tình lại rút ngắn khoảng cách với hạnh hiên. Cho tới lúc này, khoảng cách của bàn ma hoàng với hạnh hiên chỉ còn chưa tới 30 trượng. Chỉ cần tới thêm mấy trượng nữa, bàn ma hoàng có thể phóng ra một đạo như ý tịch diệt hỏa. Pháp quyết như ý tịch diệt hỏa là một thứ pháp quyết bình thường trong niết bàn giả xoa phục ma kinh. tuy nhiên nó là một trong số những pháp quyết có tốc độ nhanh nhất trong lúc đối địch với lực lượng chân nguyên hiện tại của bàn ma hoàng thì nhiều lắm cũng chỉ phóng ra được một đạo như ý tịch diệt hỏa mà hiện tại y sở dĩ dùng đủ mọi cách tới gần hành hiên là để tránh khoảng cách quá xa sợ đám người lạc bắc ra tay ngăn được nếu phát ra trong khoảng cách hơn 20 mươi trường thì cho dù với tốc độ thi pháp của đám người lạc bắc cũng khó mà ngăn được sau khi phóng liên tục mấy trăm đạo thủy tiễn Bàn ma hoàng cảm nhận chân nguyên của hạnh hiên cũng đã hết. Dựa theo những gì mà bạn ma hoàng đoán thì chỉ cần phóng thêm 10 đạo thủy tiễn nửa chân nguyên của hạnh hiên sẽ không còn vận chuyển được mà bắn ra tiếp được nữa. Tới khi đó cũng chính là thời cơ mà bạn ma hoàng đánh chết hạnh hiên. Nhưng đúng vào lúc này, bạn ma hoàng chợt rống lên một tiếng thê lương, ta phải giết chết các ngươi. Bởi vì, y đã nhìn thấy thái Thúc dường như vô tình đưa một viên thuốc màu trắng cho hạnh hiên. Mặc dù y không biết bên trong viên thuốc đó là một giọt thạch nhũ quỳnh dịch nhưng bạn ma hoàng biết cái thứ đang dược này có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Có thể làm cho hạnh hiên tiếp tục phóng ra vô số những mũi thủy tiễn mà trước đây y không coi vào đâu. Hạnh hiên có thể được như vậy nhưng y thì không. Trong tiếng rống thê lương, bạn ma hoàng điên cuồng lao tới phóng ra một đạo như ý tịch diệt hỏa. Nhưng nó lại bị một đạo thủy tiễn của hạnh hiên đánh văng đi nơi khác. sao lại thế này lạc bắt giật mình bởi vì sau khi mũi thủy tiễn của hạnh hiên phóng ra toàn thân bàn ma hoàng chợt bốc lên ngọn lửa xanh đậm trong nháy mắt ngọn lửa đó bao phủ bàn ma hoàng vào bên trong rồi thiêu đốt y cháy thành tro sau khi bàn ma hoàng cháy thành tro cũng không hề sống lại chỉ có một vần sáng màu xanh từ từ rơi xuống mặt đất bị pháp thuật làm cho cháy đen từ trước đám người thái thúc hơi giật mình Rõ ràng bọn họ mới chỉ giết bàn ma hoàng có 16 lần. Y vẫn còn có cơ hội sống lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, dường như bàn ma hoàng đã hoàn toàn tan biến. Hơn nữa, cái vật màu xanh đạm kia dường như là một tảng đá to bằng quả trứng gà. Đây là thứ gì? Lạc Bắc vừa mới nghĩ, huyền sát ngân ti trên đầu thi thần liền phóng ra cuốn lấy thứ đó lại. Đó là một viên ngọc thạch trong suốt. Chỉ có điều lạc bắc và thái thúc nhìn thấy bên trong viên ngọc thạch dường như có một ít khí đen chiếu ra rất nhiều hình dáng và phù văn. Những hình dáng đó hoàn toàn giống với nét mặt dữ tợn của bạn ma hoàng như chực nhảy ra, ăn tươi nuốt sống lạc bắc và thái thúc. Nhưng cái bóng đó chỉ hơi nhảy lên rồi lại bị giam cầm bên trong viên ngọc mà không thoát ra được. Những cái phù căn này dường như là một thứ pháp quyết tu luyện. Lạc Bắc tập trung nhìn xem trong chốc lát thì phát hiện ra những hình vẽ và ký hiệu đó rõ ràng là một thứ pháp quyết vô cùng huyền ảo. Đây là niết bàn giả xoa phục ma kinh. Gần như trong nháy mắt Lạc Bắc hiểu ra. Thì ra đây là tam ác bích nguyên xá lợi. Lạc Bắc cũng hiểu được viên bảo thạch rơi từ trong đám tro của bạn ma hoàng xuống là vật gì. Trong tu luyện pháp thuật của Mật Tông thì coi tham, sân, si là ba thứ độc, là tất cả mọi ác niệm. Rất nhiều người tu luyện pháp quyết của Mật Tông có được tu vi cao thâm, sau khi chết đi đều để lại xá lợi. Đó là một thứ đặc biệt của những người tu luyện pháp quyết Mật Tông. Phần lớn xá lợi đều ngưng kết chân nguyên, tâm niệm Phật Pháp của người tu đạo Mật Tông. Cũng tương tự có một số người tu đạo của Mật Tông do ác niệm trong lòng ngưng tụ mà hình thành một thứ xá lợi. Thứ xá lợi đó là một vật cực hung, được gọi là tam ác xá lợi. Sau khi xuất hiện thứ xá lợi này, Người ta liền nghĩ cách luyện nó thành cho chứ không để nói lưu truyền trên thế gian. Ngàn năm trước, Cống Ba Thượng Sư của Mật Tông đã dùng tam sinh ác niệm kết làm xá lợi để luyện hóa rồi tu thành pháp quyết vô thượng, Ngưng xuất kim thân của Đại Nhật Như Lai, trở thành nhân vật số một của Mật Tông. Mà còn có một thứ xá lợi nữa là do người tu luyện Mật Tông do chết quá uất ức, quản niệm khó tiêu sinh ra. Thứ xá lợi này chính là tam ác bích nguyên xá lợi. Loại xá lợi thế này cả ngàn năm cũng khó có được một viên. Bởi vì người tu luyện mật tông phần lớn đều không để ý tới sinh tử, tình, dục. Nhưng bàn ma hoàng chết trong tay hành hiên nên quá uất ức, để cho lửa ma thiêu đốt. Lại thêm oán niệm của y không tiêu cho nên mới sinh ra một viên tam ác bích nguyên xá lợi. Thứ tam ác bích nguyên xá lợi này ẩn chứa chân nguyên. Oán niệm của một người cho nên không thể luyện hóa được một cách bình thường. Nhưng trong thứ xá lợi này cũng lưu giữ ký tức và pháp quyết mà người đó tu luyện. Vì vậy mà có thể từ viên xá lợi đó biết được niết bàn giả xoa phục ma kinh của Mật Tông. Thứ pháp thuật này mặc dù có uy lực mạnh nhưng tu luyện lại quá mức nguy hiểm. Sau khi nhìn niết bàn giả xoa phục ma kinh, Lạc Bắc liền cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Mặc dù bàn ma hoàng lợi hại nhưng lại nhập ma chưa thể phát huy hết được uy lực của nó. Dựa theo những gì mà pháp quyết ghi lại thì sau này, nó có thể gọi ra bốn con dạ xoa. Bốn con dạ xoa này cũng giống như bản tôn là phải đánh chết 17 lần mới tiêu diệt được nó. Nhưng Lạc Bắc cũng cảm nhận được thứ pháp quyết này vô cùng huyền ảo, ẩn chứa nhiều đạo lý của mật tông. Nếu không có sự từ bi, trí tuệ và định lực kinh người thì khó mà tu thành được. Chỉ cần có chút sai lầm là sẽ biến thành giống như bàn ma hoàng. Trước tiên cứ niêm phong thứ pháp thuật này vào kho. Thứ pháp thuật này có uy lực cực mạnh, đối với nhiều người tu đạo là một loại bảo bối khó có thể chống chọi. Hơn nữa, trong viên xá lợi lại ẩn chứa ma khí và oán niệm của bàn ma hoàng. Nếu người có tu vi không đủ rất dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy mà một thứ như thế này để nó lưu lạc trên thế gian thì chính là tai họa, có khả năng sẽ lại tạo ra một bàn ma hoàng nữa. Cho dù chính bản thân Lạc Bắc mà phải tu luyện thứ pháp quyết kia cũng không dám chắc. Vì vậy mà Lạc Bắc vốn định phá hủy nó nhưng chợt nghĩ pháp thuật không phân biệt tốt xấu. Loại pháp thuật này cũng là một thứ mật tông theo đuổi, hơn nữa, hắn cũng nghĩ tới chỗ thụ đạo ở trong La Phù. Truyền nhân của La Phù sau khi ra ngoài rèn luyện đều cất những pháp thuật đoạt được và những gì mình hiểu vào trong đó. Vì vậy mà Lạc Bắc cất viên xá lợi một cách cẩn thận. Viên xá lợi này là thứ gì vậy? Đám người cầu thương dương nghe Lạc Bắc và Thái Thúc nói về lai lịch của nó thì đều sửng sốt. Thậm chí Liên Nhiêu Ly còn không nhìn được quay sang trên hạnh hiên, hạnh hiên. Không thể ngờ được ngươi làm cho bất tử giả xoa vương uất nghẹn mà sinh ra một viên xá lợi như thế. Có điều ngón tay của Liên Nhiêu Ly vừa mới thu lại thì y cũng cứng người. Bởi vì vào lúc này, một làng pháp lực dao động chợt xuất hiện cách họ không xa. Một cây cầu màu vàng từ trong hư không xuất hiện, đưa theo đám người Tiếu Vong Trần. Lâu dạ Kinh và năm, sáu người của nại Hà Ma Cung theo vào. Tất cả bọn chúng đều ngay người nhìn đám Lạc Bắc. Mà trong năm, sáu người của nại Hà Ma Cung còn có một người sắc mặt trắng bệch, là người quen cũ của Lạc Bắc và Thái Thúc, Bạch Cốt Chân Quân, một Chân Quân. Có một điều mà Tiếu Vong Trần và Lâu dạ Kinh không có lừa gạt Lạc Bắc đó là cả hai người đó đúng là cung chủ của nại Hà Ma Cung. Chương 209, Huyết Ma Xá Lợi Tái Hiện Nại Hà Ma Cung có tổng cộng ba vị cung chủ. Tự tại chân quân Tiếu Vong Trần, Quỷ Vương Ngụy Tử Khắp và Tiêu Giao chân quân Lâu Dạ Kinh. Mà trong Nại Hà Ma Cung thì ba người này cũng là ba người có tu vi cao nhất. Cái cầu vàng xé rách hư không có tên là Nại Hà Kim Kiều. Đó là một trong những chí bảo của Nại Hà Ma Cung. Tiếu Vong Trần Lâu dạ kinh và mọc chân quân khi nhìn thấy đám người lạc bắc thì chỉ biết khiếp sợ, nhất thời thất thần. Phá hủy kim kiều của chúng. Nhưng lạc bắc thì không hề do dự. Ngay vừa lúc pháp lực từ kim kiều dao động hiện ra trong tầm mắt thì ý nghĩ đó của hắn đã được truyền tới thất hải yêu vương thú. Thi thần, khuất đạo tử. Oanh. Một tiếng nổ vang lên khiến cho hòn đảo nhỏ vừa mới yên tĩnh lại tràn ngập pháp lực dao động. Hiện tại... Lạc Bắc không hề biết gì về cái pháp bảo này và nại hà ma cung. Vì vậy mà ý nghĩ đầu tiên của Lạc Bắc đó là phải phá hủy cái pháp bảo này. Chỉ cần phá hủy được nó thì ít nhất khiến cho đám người tiếu vong trần không có cách nào truyền tống thêm nhiều người vào đây thêm được nữa. Tám đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh của Lạc Bắc cùng với kiếm quan tam thiên phụ đồ. Bỉ ngạn vô thường kiếm và ngũ âm thần lôi giám của quốc đạo tử cộng thêm thất hải yêu vương thú phóng ra một phần lửa hát sát hỏa khí dán thẳng lên trên kim kiều. Không ngờ bọn chúng cũng có pháp bảo có thể xé rách không gian. Không ổn. Trong tích tắc, tất cả đám người tiếu vong trần đang đứng trên cây cầu đều biến sắc. Tất cả bọn chúng đều không ngờ được chẳng những đám người lạc bắc không kiệt quệ chân nguyên mà còn xuất hiện nhiều người tới vậy. Thoáng chút thất thần khiến cho đám người tiếu vong trần mất đi thời cơ. Trong nháy mắt, đám người tiếu vong trần sởn gai ốc, huyệt thái dương hơi giật giật kịp phản ứng thì cơ bản không thể nào ngăn cản được đòn tấn công của đám người Lạc Bắc. Bởi vì bỗng chốc bị đám người Lạc Bắc đoạt lấy thời cơ nên rất nhiều pháp thuật và pháp bảo của đám người tiếu vong trần không kịp phóng ra. Mặc dù nại Hà Kim Kiều có thể xé rách hư không, là một thứ pháp bảo công phòng lợi hại nhưng nếu điều khiển nó chống lại một đòn liên thủ của Lạc Bắc Thất hại yêu vương thú và khuất đạo tử thì lực lượng chân nguyên có thể làm cho tiếu vong trần bị thương ngay lập tức. Chưa nói, Lạc Bắc vừa mới ra tay thì quỷ xa âm vương cư, đám người cậu thương dương cũng lập tức ra tay. Vô vàng pháp thuật nối tiếp theo đám người Lạc Bắc tạo thành một màn ánh sáng hủy diệt. Trong tiếng nổ âm âm, tám đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh cùng với kiếm quan của tam thiên phụ độ, bị ngạn vô thường kiếm. âm lôi từ ngũ âm thần lôi dám và vận lửa hát sát hỏa khí do thất hải yêu vương thú phóng ra dáng lên khiến cho cây cầu vàng nát vụn trong ánh sáng tán loạn tám bóng người giống như những con chim bay ra bốn xung quanh lần này tiếu vong trần thấy không thể chọi cứng liền chấp nhận bỏ nại hạ kim kiều để cho nó bị phá hủy đó là khuất đạo tử kiếm quyết phá thiên liệt chẳng lẽ hắn chính là lạc bắc người đã giết thiên ảo tiên tử của cung luân sau khi lao ra Gia đầu một chân quân cảm như tế dạy Trong nháy mắt, y cũng có thể nhận ra được Lạc Bắc sử dụng kiếm quyết phá thiên liệt. Mà người điều khiển bị ngạn vô thường kiếm và ngủ âm thần lôi giám chính là khuất đạo tử. Mà trên người khuất đạo tử không hề có lấy một chút sức sống, hiển nhiên là bị người ta luyện thành thi vật. Lần trước sau khi giao thủ với Lạc Bắc bị đánh trọng thương, một chân quân cũng chỉ cho Lạc Bắc là một tu sĩ tà môn tinh thông thuật luyện thi, pháp quyết lao sơn. Đạo Pháp ngự thú. Lần này, trong tình hình một Chân Quân bị thương nặng chưa lành lại cùng với tiếu vong trần tiến tới chính là muốn tự tay giết Lạc Bắc, giải mối hận trong lòng mình. Nhưng một Chân Quân không thể ngờ được rằng Lạc Bắc không những không bị hết chân nguyên mà còn tập trung nhiều người như vậy chờ họ. Hơn nữa y còn có thể phát ra kiếm quyết phá thiên liệt. Cùng với một Chân Quân, tám cái bóng người liền lập tức phân biệt tách ra. Kinh nghiệm đối địch của tám người này rất phong phú. trong tình hình thế này, bọn họ biết tụ lại một chỗ để đối đầu với đám người lạc bắc thì không hề có phần thắng. hy vọng duy nhất đó là xé lẻ, du đấu với đám người lạc bắc để cho bọn họ phân tán. hy vọng duy nhất của đám người tiếu vong trần đó là tu vi của mình. mặc dù bên phía lạc bắc người đông thế mạnh nhưng ngoài lạc bắc, thất hải yêu vương thú và khuất đạo tử ra thì tu vi của những người còn lại kém hơn bên nại hạ ma cung nhiều. tiếu vong trần âm nghĩ hay là nhân lúc du đấu. dựa vào tu vi của bản thân mà liên tục lợi dụng cơ hội đánh chết người bên lạc bắc hồng vãn lại tình cảnh nhưng trong nháy mắt tám cái bóng người lao ra lại chỉ còn có bảy một tia chớp màu tím xẹt qua ngang trời đánh trúng người một tên nại hà ma cung khiến cho thân thể của inác bét đạo tàng chân nguyên dịu yếu sắc mặt của lâu già kinh trở nên lạnh lẽo giơ tay chọc một cái bắn ra năm sợi tơ về phía thái thúc Người của nại Hà Ma Cung bị giết trong nháy mắt chính là Minh Thủy Chân Quân, sư đệ của quỷ vương ngụy Tử Kỳ. Bình thường, tu vi của Minh Thủy Chân Quân không hề kém Mộc Chân Quân. Hiện tại, Mộc Chân Quân bị thương nặng nên trong số 8 người tới đây, ngoại trừ tiếu vong trần và lâu dạ kinh ra thì Minh Thủy Chân Quân chính là người mạnh nhất. Hiện tại, Minh Thủy Chân Quân bị giết chết trong nháy mắt khiến cho thực lực của phía nại Hà Ma Cung giảm đi nhiều. Mà lần này, Lâu Dạ Kinh cũng nhận ra thứ pháp thuật của Thái Thúc chính là đạo tàng chân nguyên diệu yếu của cung Luân. Loại pháp thuật đó trong tình hình này có sức uy hiếp mạnh nhất đối với người của Nại Hà Ma Cung. Bởi vì bảy người còn lại của Nại Hà Ma Cung chỉ có thể dựa vào tu vi của cá nhân để du đấu. Mà trong lúc du đấu chỉ cần một lần pháp thuật của Thái Thúc ngăn cản khiến cho pháp thuật của bản thân bị cắt đứt. Hay chạy chậm một chút là sẽ bị đánh chết. Cũng giống như bàn ma hoàng lúc nãy. Mục tiêu đầu tiên của lâu dạ kinh đó là giết chết thái thúc. năm tia khí như sợ tơ lao tới ngưng tụ lại thành năm cái đầu lâu to bằng nắm tay. năm cái đầu lâu như có tính mạng đều tự mình di chuyển theo một quỷ tích không xác định mà lao về phía thái thúc. Cùng lúc đó, một vần khí đen cũng lặng yên xuất hiện sau lưng thái thúc ngưng tụ thành một con hát xà mà cắn vào lưng nàng. Cùng với đó, ở một bên khác, tiếu vong trần lại lao về phía lạc bắc. Bắc giặc phải bắt vua trước. Tiếu vong Trần hiểu rất rõ điều đó Nếu như có thể đánh chết được lạc Bắc hoặc là làm cho hắn bị thương nặng thì tình hình sẽ có một sự thay đổi lớn một cái pháp quyết huyền ảo trong nháy mắt hình thành trên tay tiếu vong Trần theo pháp quyết đó tạo ra một vần sáng màu hồng hình quả trứng liền bao phủ lạc Bắc Liên nhiêu ly cầu thương Dương và hành hiên cùng với hai gã tộc nhân tộc ly thủ vào bên tổng trên vần sáng đó tản ra một thứ pháp lực dao động kỳ dị cùng lúc đó, Ba vần sáng màu bạc, trắng và vàng kim cũng từ tây y lao ra về phía lạc bắc Phục Bị vần sáng màu hồng cuốn lấy, liên nhiêu ly, Li, cầu thương dương và hai gã tộc nhân tộc ly Li thủ liền rung người Sắc mặt đỏ ửng, phun ra một bún máu Vần sáng màu đỏ đó chính là đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc của Tiếu Vong Trần Mặc dù Tiếu Vong Trần không có danh tiếng trong giới tu đạo Ngay cả Hát Phong Lão Tổ cũng chỉ biết tới một Chân Quân mà không biết tới Y, nhưng trên thực tế, tu vi của Y còn vượt qua Bạch Cốt Chân Quân, thậm chí là Hắc Phong Lão Tổ. Tiếu vong trần tu luyện đại tự tại Huyết Ma Quyết là một thứ pháp quyết của U Minh Huyết Ma còn sót lại. Mặc dù trong trận chiến kim đỉnh 400 năm trước, cao thủ Ma Đạo bị tiêu diệt toàn bộ, ngay cả U Minh Huyết Ma cũng phải ngã xuống như một số công pháp của Y cũng được lưu truyền. Pháp quyết của ma môn so với pháp quyết của huyền môn chính đạo hoàn toàn khác biệt. Mà công pháp của U minh huyết ma để lại thì càng thêm quỷ bí và huyền diệu. Hiện tại, tiếu vong trân thi triển đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc thì không chỉ khiến cho kẻ địch bị bao vậy mà khi đối phương phóng thích pháp thuật thì bản thân cũng phải chịu lấy hai thành uy lực từ pháp thuật của mình. Có thể nói, người bị đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc mỗi lần phóng pháp thuật thì sẽ có hai phần pháp thuật tác dụng lại bản thân. Pháp thuật có uy lực càng mạnh thì bản thân bị phản lại càng mạnh. Tự nhiên ngươi đánh một quyền, nếu chí có lực 100 cân thì khi bản thân ngươi sẽ phải chịu 20 cân. Nếu ngươi đánh với lực một ngàn cân thì mỗi quyền. Của ngươi sẽ có 200 cân lực phản lại ngươi. Trong nháy mắt khi Tiếu Vong Trần phóng ra cái pháp thuật đó thì Liên Nhiêu Ly và cầu thương dương cùng với hai người kia kịp phóng pháp thuật của mình vì vậy mà phải chịu hai phần mười uy lực pháp thuật phản lại khiến cho cả hai người bị thương nặng. Pháp thuật của Tiếu Vong Trần không chỉ quỷ bí, độc ác mà uy lực cũng hơn xa những loại pháp thuật bình thường khác. Thử nghĩ xem khi hai người đối đầu mà bị vần sáng đó bao phủ thì bản thân người kia sẽ là người đầu tiên phải chịu hai phần thương tổn. Phóng thích pháp thuật càng lợi hại thì thương tổn càng lớn. Mà phóng thích pháp thuật không lợi hại thì bị Tiếu Vong Trần phá vỡ. Vì vậy mà cho dù Tu Vi có vượt Tiếu Vong Trần, quy lực pháp thuật có hơn nhưng trúng phải pháp thuật này thì cũng chưa chắc đã địch nổi y, nhưng khi đám người liên nhiêu ly, cầu thương dương phun máu, Tiếu Vong Trần liếc mắt nhìn thì thấy bóng lạc bắt không ngờ chỉ hơi lung lây một chút giống như chân nguyên chỉ hơi bị giao động vậy. Tới lúc này, Toàn bộ khoảng không trên hòn đảo đều là ánh sáng lửa và bóng người bay qua bay lại. Liên tục né tránh pháp thuật do bên lạc bắc phóng ra đồng thời người của nại Hà Ma Cung cũng bắt đầu phản kích. Cảnh tượng nơi này cơ bản không hề giống như lúc ở núi Anh Giao. Thất hải yêu vương thú và quỷ sa âm vương cư đều là những dị thú có thực lực cực mạnh. Cho dù là một chọi một thì cũng không có người nào của nại Hà Ma Cung có thể địch lại, chưa nói bên lạc bắc còn chiếm ưu thế về số người. Mặc dù nhìn mấy người nại Hà Ma Cung dựa vào pháp thuật và tu vi của mình du đấu với đám người bên lạc bắc nhưng vô tình bọn chúng bị ép vào một bên của hoang đảo. Xung quanh bị đám dị thú, người tộc đằng giao và tộc ly thủ bao vây. Hiện tại trong số đám người nại Hà Ma Cung thì ngoại trừ Tiếu Vong Trần ra. Lâu dạ Kinh có tu vi cao nhất thì bị thái thúc ngăn chặn. Khác với đại tự tại huyết ma quyết của Tiếu Vong Trần, tiêu giao chân quân Lâu dạ Kinh tu luyện đó là ma tâm chủng đạo quyết. Ma tâm chủng đạo quyết cũng là một trong những pháp quyết huyền diệu và quỷ bí nhất của ma môn. Ma tâm chủng đạo có nghĩa là trong ma tâm ẩn chứa đạo tâm, giống như một ý nghĩ nhưng có hai mục đích, hai thân thể. Một khi phóng ra pháp thuật còn có thể phóng thêm một cái pháp thuật khác loại. Bình thường thì người tu đạo mỗi lần chỉ có thể phóng ra một thứ pháp thuật. Vì vậy nên khi đối đầu với thái thúc, lâu dạ kinh thầm nhũ sẽ đánh chết thái thúc thật nhanh. Nhưng cho dù là một đối mục thì thái thúc chống lại lâu dạ kinh cũng không rơi vào thế hạ phong. Tốc độ thi triển pháp thuật đạo tàn chân nguyên diệu yếu của thái thúc cực nhanh. Mặc dù có thể kém so với ma tâm chủng đạo của lâu dạ kinh có thể phóng được ra hai loại pháp thuật nhưng tốc độ thi triển cực nhanh cũng khiến cho lâu dạ kinh không có cách nào phóng ra được pháp thuật có uy lực lớn nhưng thời gian di chuyển dài. Nhờ đó mà vô tình loại bỏ sự chênh lệch giữa đôi bên. Hơn nữa... Lâu dạ kinh lập tức phát hiện cho dù bản thân lợi dụng tốc độ thi triển pháp thuật có một hai đạo pháp thuật đánh trúng thái thúc nhưng ngay lập tức nó liền bị trừ khử. Quy lực của thứ pháp thuật phóng ra nhanh cơ bản không thể phá được sự phòng ngự của thái hư nghê y mà pháp thuật đạo tàng chân nguyên diệu yếu thì thi thần tướng linh càng lúc càng quen, thậm chí còn thi triển ra được một cái lôi thuẫn. Càng đánh lâu, lâu già kinh càng kinh hãi Trong lòng y hiểu rõ... Thứ pháp quyết của Thái Thúc khi giao thủ đó là bị bắt buộc phải lấy nhanh đánh nhanh. Với tốc độ thi triển pháp thuật của hai bên thì pháp thuật thi triển trong vài hơi thở phải hơn người khác gấp bội. Liên tục thi triển pháp thuật như thế khiến cho tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng cực nhanh. Sau khi liên tục phóng ra hơn 10 đạo pháp thuật, chân nguyên của lâu dạ kinh đã mất đi một phần ba. Vốn với tu vi của Thái Thúc thì thi triển pháp thuật với tốc độ như vậy chân nguyên đã phải hết sạch. Nhưng tốc độ tiêu hao chân nguyên của Thái Thúc lại hoàn toàn khiến cho Lâu Dạ Kinh phải kinh hãi. Vào lúc, Lâu Dạ Kinh nghĩ chân nguyên của Thái Thúc đã gần hết nhưng nàng vẫn còn tiếp tục liên tục phát ra pháp thuật. Cho tới khi chân nguyên của Thái Thúc đã hết thật sự, Lâu Dạ Kinh chỉ thấy nàng nuốt một viên đang dược màu trắng là chân nguyên lại tăng lên. Thái Hư Nghê Y có thể tiết kiệm chân nguyên và Thạch Nhũ Quỳnh Dịch nhanh chóng hồi phục đối với Thái Thúc mà nói quả thực là sự phối hợp tuyệt vời. Kinh nghiệm của Lâu già Kinh có thể nói là vô cùng phong phú. Thấy lấy nhanh đánh nhanh không thể làm cho Thái thúc tiêu hao chân nguyên y liền thay đổi sách lược. Lâu Dạ Kinh không có tiếp tục phóng pháp quyết tấn công mà phối hợp phóng ra hai cái pháp thuật phòng ngự để bảo vệ rời thừa lúc Thái thúc phá bỏ hai cái pháp thuật đó liền phóng ra một cái pháp thuật có uy lực cực mạnh để đánh chết Thái thúc Nhưng điều khiến cho Lâu Dạ Kinh tím tái đó là cho tới khi pháp lực trên người y tản ra cực mạnh. có thể phát ra được một cái pháp thuật có uy lực kinh người thì trước mặt mình lại mất hẳn bóng dáng của thái thúc thái thúc đã hoàn toàn biến mất trước mặt y thần thức của y cơ bản không thể phát hiện được hơi thở của thái thúc tuy nhiên từng tia chớp màu tím của thái thúc vẫn xẹt qua người y khiến cho khuôn mặt của lâu dạ kinh tiến bầm càng là pháp thuật càng mạnh thì tiêu hao chân nguyên càng nhiều đại tự tại phản vệ thần quang huyết mạc cũng tiếu vong trần cũng không ngoại lệ sau khi phát ra cái pháp thuật đó Tiếu vong trần liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng kia thì chân nguyên trong cơ thể y cũng đã mất đi tới một phần ba chân nguyên. Vào lúc, y phóng thích pháp thuật đó thì Lạc Bắc cũng vừa mới phóng phá thiên kiếm cương. Quy lực của thứ kiếm cương này mặc dù chỉ có hai thành nhưng nếu phản lại vào người tu đạo bình thường thì họ cũng không chịu nổi. Nhưng Lạc Bắc tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh khiến cho thân thể hết sức dẻo dai lại có khả năng hồi phục. Vì vậy mà khi bị nó phản lại... Lạc Bắc chỉ bị tổn thất một thành chân nguyên đã hồi phục Còn sự đau đớn cơ bản chẳng có gì đáng nói Bởi vì những cơn đau khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh So với thứ pháp thuật phản lại thế này còn hơn nhiều Tiêu vong trần thấy đại tự tại phản vệ thần quan Không thể làm cho Lạc Bắc bị thương nặng liền giơ tay Vẽ một cái phát ra một vầng ánh sáng màu hồng Trong nháy mắt nó thành một cái đài sen Phúc Trong nháy mắt khi cái đài sen xuất hiện quốc đạo tử điều khiển bỉ ngạn vô thường kiếm và ngủ âm thần lôi dám đánh trúng vào nó. Nhưng chẳng những không làm cho đài sen bị đánh tan mà quốc đạo tử còn như bị sấm đánh ngã nhào xuống đất. Đây là thứ pháp thuật gì? Nhìn thấy cảnh tượng đó, vốn lạc Bắc định phóng tam thiên phù độ về phía tiếu vong trần liền ngừng lại. Vừa rồi, mặc dù đại tự tại phản vệ thần quan không thể làm cho lạc bắc bị thương nặng nhưng uy lực phản lại cũng làm cho lạc bắc e ngại. Hiện tại Tiếu Vong Trần phóng ra cái đài sen đó dường như cũng quỷ dị giống như đại tự tại phản vệ thần quan. Hơn nữa, vừa mới rồi khi đại tự tại phản vệ thần quan tiêu tán, Tiếu Vong Trần liền phóng ra cái đài sen cũng là lúc bỉ ngạn vô thường kiếm và ngủ âm thần lôi dám tấn công nhưng nó cũng không hề tiêu tan. Khi Lạc Bắc e ngại, dừng lại thì Tiếu Vong Trần cũng nhìn Lạc Bắc mà nói, yêu vương. Hai bên chúng ta cùng dừng tay giảng hòa có được không? Dừng tay giảng hòa. Lạc Bắc lập tức cười lạnh, Tiếu Vong Trần, hiện tại ngươi có tư cách gì giảng hòa với chúng ta? Dựa vào cái pháp bảo này của ta. Tiếu Vong Trần thản nhiên nhìn Lạc Bắc rồi giơ tay, một cái pháp bảo lập tức lơ lửng trước mặt y. Cái pháp bảo lơ lửng trước mặt Tiếu Vong Trần là một cái quan tài màu đồng xanh. Trên cái quan tài đó không hề có hoa văn nhưng lại tản ra một thứ pháp lực dao động khiến cho người ta đậu ván, mắt hoa. Với tu vi của ngươi có lẽ có thể chống được hoàn tuyền hóa huyết ma quan của ta. Có điều nếu ta mà thi triển cái pháp bảo thì cho dù các ngươi có giết được ta, người bên các ngươi cũng phải chết một nửa. Hoàn tuyền hóa huyết ma quan. Trong tay y lại có thứ pháp bảo này. Vừa nhìn thấy cái pháp bảo di động trước mặt tiếu vong trần, lạc bắt cảm thấy ấn lạnh. Lúc trước. Mặc dù pháp thuật của Tiếu Vong Trần hết sức quỷ dị nhưng Lạc Bắc có thể nhận ra pháp thuật của Y hết sức tiêu hao chân nguyên. Việc đánh giết đám người Tiếu Vong Trần và Lâu Dạ Kinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Tiếu Vong Trần vừa mới đưa cái pháp bảo đó ra thì tình hình lại khác. Nó đưa hai bên trở lại thế cân bằng. Chương 210, Liên Thủ Bởi vì lạc Bắc biết, hoàng tuyền hóa huyết ma quang là thứ pháp bảo kinh khủng của thập phương thiên ma ngày trước. Nó sử dụng 720 xác chết của người tu đạo, thậm chí giết chết cả đệ tử thân truyền của mình mới có thể luyện chế thành. Trong hoàng tuyền hóa huyết ma quang có vô số thi thủy kịch độc trào ra tràn ngập hơn phạm vi 10 dặm. Hơn nữa, thi thủy lại ẩn chứa lực lượng chân nguyên cực lớn, tu vi của người bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản nổi. Cái pháp bảo này là một cái pháp bảo cùng cấp bậc với ô đàm kim ma lan chiến xa. Trong trận chiến kim đỉnh, thập phương thiên ma sử dụng cái pháp bảo này, phối hợp tới pháp thuật đã đánh chết được 18 người có tu vi cực cao. Nếu tiếu vong trần mà sử dụng cái pháp bảo này, có thái hư Nghê y và ô đàm kim ma lan chiến xa, lạc bắc và thái thúc có thể chống được nhưng đám người tộc ly thủ và tộc Đằng giao sẽ chết rất nhiều. Ngươi cũng có thể nhận ra nếu tiếp tục chiến đấu thì cả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Tiếu Vong Trần nói tiếp, ta cũng biết, nếu người không tiếc lưỡng bại câu thương thì chúng ta cũng sẽ bị ngươi giết chết. Cho nên chỉ cần ngươi đồng ý giảng hòa với chúng ta. Nại Hà Ma Cung sẽ thật sự cùng liên minh với các ngươi, hơn nữa còn đưa ra điều kiện khiến ngươi vừa lòng. Thật sự liên minh với chúng ta. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Tiếu Vong Trần, sau đó lại giống như ngày hôm nay đúng không? Chúng ta đã được nhìn thấy thực lực của ngươi nên thật sự muốn liên minh. Tiếu vong trần lên tiếng, chúng ta có thể kết thái cổ u minh huyết thợ. Thái cổ u minh huyết thể, Ngươi có thứ pháp quyết này. Lạc bắc cũng hơi giật mình. Hắn biết thái cổ u minh huyết thệ là một thứ pháp quyết dùng để thề trong ma môn. Một khi kết lời thề đó, nếu một bên không tuân theo thì sẽ bị cạn kiệt máu huyết trong người mà chết. Mà trong ma môn sở dĩ có thứ pháp thuật này cũng là vì tính tình của họ đều hiểm độc. Cho dù là sư đồ, sư huynh đệ cũng không thể tin tưởng nhau. Đúng thế. ta có thứ pháp thuật này. Tiếu vong trần lập tức gật đầu. Được. Lạc Bắc không hề do dự nói với tiếu vong trần, chỉ cần ngươi có thể đưa ra điều kiện ta vừa lòng thì ta sẽ giảng hòa và liên minh với ngươi. Một viên thiên hưu lôi châu, một viên u minh huyết ma xá lợi. Tiếu Vong Trần nhìn Lạc Bắc mà nói từng tiếng một. Ngươi lại định dùng lời nói để lấn lướt ta. Ánh mắt và giọng nói của Lạc Bắc chợt trở nên lạnh lùng. Chỉ mới nghe thấy điều kiện của Tiếu Vong Trần, phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc đó là y đang nói lung tung. Thiên Hưu Lô Châu là pháp bảo của Thường Nguyệt Tiên Tử Phái Cung Luân vào mấy trăm năm trước. Cái pháp bảo đó chỉ to bằng quả trừng bồ câu có màu sáng vàng nhìn qua không có gì khác một viên bảo thạch. Nhưng một khi sử dụng nó lại thi triển lôi quyết thì có thể tạo ra gấp đôi lôi quan. Có thể nói nếu một đạo pháp thuật có thể tạo ra một cột xét thì có thêm cái pháp bảo này sẽ tạo thêm được một đạo nữa là hai. Nếu một cái pháp thuật có thể phóng ra 10 cột xét thì khi dùng cái pháp bảo này lập tức có thể phóng ra 20. Hơn nữa nó cũng không tốn nhiều chân nguyên của người sử dụng. Tuy rằng uy lực của pháp thuật không thể lấy số lượng để quyết định. đối với một số pháp thuật phòng ngự và pháp bảo mà nói thì một đạo hay hai đạo đánh lên cũng chẳng có gì khác nhau vì vậy mà cái pháp bảo này cũng không thể nói tăng hoàn toàn uy lực pháp thuật của người nhưng phần lớn pháp quyết lôi cương đều có uy lực cực mạnh nên nếu gấp đôi số lượng thì khi đối địch uy lực sẽ khác hơn nữa thái thúc tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu trong nháy mắt có thể phóng ra tia sét mà biến được thành hai thì đối thủ ngăn cản lại càng khó khăn hơn còn ép phóng ra thứ pháp thuật lôi quyết giống như tử lôi phá thần chù y mà được pháp bảo này tăng gấp đôi thì trong lúc chiến đấu đông người chỉ sợ giữa không trung tràn ngập là lôi cương có thể nói cái pháp bảo này là một thứ chí bảo khó cầu còn huyết xá lợi của u minh huyết ma đối với người tu luyện pháp quyết ma đạo mà nói thì đúng là chí bảo trong chí bảo năm đó u minh huyết ma thống soái thập phương thiên ma cùng quyết chiến với huyền môn chính đạo sau khi y chết đi đã để lại bảy viên huyết xá lợi Thứ huyết xá lợi này là do chân nguyên của U Minh huyết ma ngưng tụ lại thành. Đối với đám huyền môn mà nói thì luyện hóa huyết xá lợi phải từ từ loại bỏ ma khí ẩn chứa trong nó. Nhưng đối với người tu luyện pháp quyết ma môn thì có thể sử dụng ma khí trong đó để nâng cao tu vi của mình. Ngày đó U Minh huyết ma có tu vi kinh thế hải tục, trong huyết xá lợi ẩn chứa chân nguyên ma khí mạnh tới mức độ nào thì có thể tưởng tượng là biết. Luyện hóa chân nguyên trong một viên huyết xá lợi đối với người tu luyện pháp quyết ma đạo mà nói thì tu vi tiến triển cực nhanh. Húng chi, trong mỗi một viên huyết xá lợi lại còn ẩn chứa một môn pháp quyết lợi hại của u minh huyết ma. Chỉ cần có thể luyện hóa được một viên là có thể lấy được một thứ pháp quyết lợi hại. Hiện tại trong tình thế bắt buộc, Đám người Tiếu Vong Trần phải đưa cho Lạc Bắc một cái điều kiện mê người nhưng nếu nói hai điều kiện đó thì đúng là quá lớn vì vậy mà phản ứng đầu tiên của Lạc Bắc đó là y nói dối. Nếu hiện tại ta còn dám lừa ngươi thì đúng là ta tự tìm đường chết. Tiếu Vong Trần liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi vung tay ném một tia sáng màu vàng về phía hắn. Đây là thiên hưu lôi châu. Lạc Bắc khẽ giơ tay đón tia sáng đó vào trong tay thì thấy đó là một hạt châu màu vàng to bằng quả trứng chim bồ câu. Nhìn hình dạng của nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng pháp lực dao động từ hạt châu lại cho lạc bắc thấy nó không phải là một thứ pháp bảo bình thường. Đây là pháp quyết phóng thiên hưu lôi châu, ngươi có thể thử một lần. Tiếu vong trần mỉm cười, hai tay khẽ động tạo ra trước mặt y một vần sáng. Đó là do y sử dụng phương pháp vẽ bùa rồi ngưng tụ ra pháp quyết thiên hưu lôi châu. Rất nhiều pháp bảo trong quá trình điều khiển cần phải có pháp quyết độc đáo của riêng nó. Có điều pháp quyết điều khiển thiên hưu lôi châu cũng không có gì huyền ảo. Chỉ nhìn qua một chút, Lạc Bắc liền có thể hiểu ngay. Ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, lập tức đã hoàn thành một cái pháp quyết ở trong tay phát ra một chút chân nguyên bao phủ lấy thiên hưu lôi châu. Ngay lập tức thiên hưu lôi châu vang lên những tiếng động, lơ lửng trước mặt Lạc Bắc đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Âm! Lạc Bắc tiện tay phóng ra một cái pháp quyết ngũ lôi tử hình của phái Lao Sơn. tuy nhiên trong không trung chợt lóe lên hai đạo lôi quang giống như hai con rắn nhỏ cuốn cùng một chỗ với nhau cái thiên hưu lôi châu hơi giống với tử lôi nguyên tử chu y nhưng so với tử lôi nguyên tử chu y thì huyền diệu hơn nhiều mỗi lần lạc bắc thi triển ra lôi quang lại dược thiên hưu lôi châu biến thành hai đạo trong lòng lạc bắc liền sinh ra một thứ cảm giác kỳ lạ giống như trước mặt mình không phải một hạt châu mà là một cái ao toàn sấm sét Lạc Bắc cảm giác được bản thân mình phóng ra lôi quang thì như thông qua một sự liên hệ kỳ lạ làm cho tự trong cái ao đó cũng có một tia chớp phóng ra. Tử lôi nguyên từ chu y hút lôi cương vào bên trong rồi tới lúc tự phóng ra đối địch. Nhưng hôm nay, thiên hưu lôi châu mang tới cho Lạc Bắc một cái cảm giác lôi cương tự mình sinh sôi không dứt, không cần phải hấp thu mà nó trực tiếp được sinh ra từ pháp bảo. Cái pháp bảo này mặc dù thần diệu nhưng lại không thể phóng ra âm lôi. Trong ma môn chúng ta cũng gần như không có ai tu luyện pháp quyết lôi cương cho nên cái pháp bảo này chỉ có tác dụng đối với các ngươi còn lại với chúng ta thì không phải là không thể bỏ được. Tiếu vong trần chờ sau khi lạc bắt sử dụng thiên hư lôi châu mới cười nói, còn về phần một viên huyết xá lợi thì hiện tại không có trong tay chúng ta. Ta chỉ biết được có thể chặn cướp lấy nó ở chỗ nào mà thôi. Thái Thúc cười lạnh, nói Ngươi nói muốn cấp một viên huyết xá lợi cho chúng ta thì ra là muốn dựa vào thực lực của chúng ta để cùng nhau đi cướp viên huyết xá lợi đó. Ngươi tính toán cũng tốt đấy. Các ngươi nghe ta nói lai lịch của viên huyết xá lợi này rồi đoán tiếp cũng chưa muộn. Tiếu Vong Trần nói, ngày xưa, khi U Minh huyết ma ngã xuống để lại bảy viên huyết xá lợi rơi vào trong tay Thục Sơn. Triết Bạn Tự, Nga Mi, Từ Hàng Tỉnh Trai, Đại Tự Tại Cung, Thanh Thành, Không Động. Mấy cao thủ triết bạn tự bị thương nặng nên khi trở về thì bị sư tôn ta là đại hóa chân quân gặp được. Đám thượng sư của triết bạn tự bị sư tôn của ta giết chết sau đó viên huyết xá lợi của họ rơi vào tay sư tôn. Sư tôn ta luyện hóa viên huyết xá lợi đó chiếm được một ít công pháp của U minh huyết ma. Thứ pháp quyết mà ta tu luyện chính là pháp quyết trong huyết xá lợi.